Nghe được Tô Mâu nói như vậy, còn không đợi Bạch Hình Vũ có phản ứng gì, chung quanh vây xem người cũng đã tạc. Tô ra mọi người lập tức đã bị dọa tròn váng, hiển nhiên tình huống hiện tại cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Dương tay. Đúng lúc này, Tô thất thất kịp thời xuất hiện, Tô Mâu nhìn thấy chính mình nữ nhi lập tức khóc giống lên. Nữ nhi a, ngươi nhưng xem như tới, ngươi ở tới chơi một bước, nương khả năng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, mau, ngươi không phải thánh nữ sao, giết bọn họ, giết bọn họ nương. Ngươi đừng nói nữa. Đương Tô thất thất nghe được Sơn môn ngoại có người tự xưng là thánh nữ cha mẹ thời điểm liền cảm giác không ổn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào nơi này lại vẫn là chậm một bước. Tô thất thất quỳ gối bạch hình vũ trước mặt, điện hạ, thỉnh vòng qua ta mẫu thân lần này, nàng không phải cố ý. Lúc này Tô mẫu liền tính là lại buồn cũng ý thức được tình huống không đúng rồi, chính mình nữ nhi không phải thánh nữ, trước mắt cái này mới là mọi người trong miệng thần hy thánh nữ. nghĩ vậy một chút tô mẫu nháy mắt từ một con dương nanh múa vốt chiến đấu gà biến thành một con sợ hãi rụt rè chim cút bạch hình vũ nhìn liếc mắt một cái quỳ gối chính mình trước mặt tô thất thất lần sau không cần lại loạn nhận nữ nhi liền hảo nói xong bạch hình vũ liền xoay người rời đi phiêu miểu xí sì dương này tô thất thất có phải hay không nhấp nô thân thế cực phẩm thân thích làm nàng không nghi ngờ đều khó nàng không phải thánh nguyên đại lục thiên đạo thiên vị nam tính phiêu miểu một câu làm bạch hình vũ nhắc tới tâm rốt cuộc là bông xuống Ở Bạch huynh Vũ trong lòng nam nhân so nữ nhân muốn dễ đối phó nhiều. Trở lại chỗ ở, Bạch huynh Vũ liền phân phó người đem Tô Thất Thất điều khỏi chính mình chỗ ở. Lúc này đây nàng cấp ra lý do thực đầy đủ. Tô Thất Thất Thiên Phú rất cao, làm nàng cho chính mình đương tỷ nữ kia chẳng phải là quá lãng, nguy, phí, hiểm. Đương Tô Thất Thất biết được tin tức này thời điểm, trong lòng một trận phức tạp. Nàng ghen ghét Bạch huynh Vũ, mỗi lần nhìn thấy Bạch huynh Vũ nàng đều sẽ yên lặng né tránh. Nhưng là nàng lại sẽ cầm lòng không đậu bị bạch hình vũ hấp dẫn, rõ ràng biết như vậy sẽ rất thống khổ, rồi lại vô pháp khống chế chính mình. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy bạch hình vũ tựa hồ cũng ở cố ý vô tình tránh nàng, thân là tỷ nữ, bạch hình vũ cũng chưa từng có yêu cầu quá nàng làm cái gì. Có lẽ đây là tốt nhất kết quả, đối với bị cướp đi thánh nữ chi vị nàng như cũng là vô pháp tiêu tan, nàng tiếp tục đại ở nơi đó sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ. Thấu chương xong Chương 186 không bị nhận đồng thánh khí. Chương 186 không bị nhận đồng thánh khí. 10 ngày thời gian thoáng qua, Bạch Hinh Vũ đi theo Thiên Dương trưởng Lao đi tới việc làm khí hồn trùng. Đây là một tòa loại nhỏ bí cảnh, bí cảnh chung có được vô số lệnh người thèm nhỏ dãi vũ khí, chính là bí cảnh nhập khẩu lại bị việc làm năm đêm thánh khí phong ấn. Chỉ có này năm đêm thánh khí tìm được chính mình chủ nhân, nay tòa loại nhỏ bí cảnh mới có thể mở ra. Bạch Hinh Vũ năm người đến gần bí cảnh Ánh vào mi mắt chính là một mảnh bị đóng băng ao hồ. Tới phía trước Thiên Dương trưởng lão liền cùng Bạch Hinh Vũ nói qua, chỉ có tự thân linh lực mới có thể đem ao hồ băng hòa tan, mà kia năm đem thanh khí đã bị phong ấn tại ao hồ phía dưới. Bạch Hinh Vũ năm người đồng thời phát lực, một cổ tinh thuần linh lực từ năm người trên người phát ra mà ra. Ao hồ mặt ngoài băng bắt đầu dần dần mà hòa tan, theo mặt băng hòa tan, bí cảnh trung linh khí thế nhưng bắt đầu biến nồng đập lên. Nguyên bản lớn như vậy ao hồ Cho dù là bọn họ năm người liên thủ cũng không có tin tưởng đem cả tòa ao hồ băng toàn bộ hòa tan. Rốt cuộc tuy rằng bọn họ là thiên tài, chính là tu luyện thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể linh khí không đủ để chống đỡ bọn họ đem đóng băng ao hồ hòa tan. Chính là hiện tại vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng, ai có thể nghĩ vậy tòa đóng băng ao hồ hòa tan ra tới đều không phải là thủy mà là hóa lỏng linh dịch. Theo bọn họ không ngừng tiêu hao trong cơ thể linh khí, bọn họ thân thể cũng đang không ngừng mà hấp thu chung quanh linh khí. Theo ao hồ bên trong băng hòa tan càng ngày càng nhiều, bạch hình vũ đám người trong cơ thể linh khí không chỉ là không có giảm bớt, còn ở dần dần gia tăng. Khó trách ở tới phía trước thiên dương trưởng lão dặn do chính mình không cần lo lắng, lịch đại thánh tử trước nay liền không có thất bại quá. Dưới loại tình huống này nếu là còn có thể thất bại nói kia mới kỳ quái. Bất quá cho dù là có linh lực bổ sung, bọn họ đem cả tòa ao hồ hòa tan cũng dùng suốt 5 ngày thời gian, này ao hồ lớn nhỏ rất xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Theo áo hồ hoàn toàn hòa tan, năm đạo quang mang từ trong hồ bay ra, sau đó đi vào năm người trước mặt. Đây là năm kiện thánh khí. Bạch Huynh vũ năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trước sau không thể tin được sự tình cư nhiên sẽ như thế đơn giản. Ở năm đại thánh điệu tàng thư các trung đều không có ghi lại quá có quan hệ với thánh tử thí luyện sự tình, có lẽ đây là nguyên nhân, cũng tương đương với một loại bảo hộ. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người cho rằng thánh tử thí luyện là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, quyết định bí mật này vẫn là đừng làm người biết tương đối hảo. Dẫn đầu ra tay chính là Mạch Ngọc, quang đoàn ở hắn trong tay hóa thành một quyển cổ xưa thư tịch, như thế với thân phận của hắn thực xứng đôi. Có cái thứ nhất nếm thử lúc sau, Bạch Hình Vũ bốn người cũng lục tục đụng vào chính mình bên người quang đoàn. Đường Húc Thái Tử chính là một phen trường kiếm, Tịnh không tiểu hòa thượng chính là một chuôi phật châu, Lam Hoa Âm chính là một cái roi dài, mà Bạch Hình Vũ còn lại là một phen đàn cổ. Ở đụng vào đàn cổ kia một khắc, Bạch Hinh Vũ đã biết đàn cổ tên cựu ca. Năm người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia cười khổ, bọn họ nguyên tưởng rằng hóa giải đóng băng ao hồ là khó nhất khiêu chiến, lại không có nghĩ đến khó nhất thật là thanh khí bản thân. Tuy rằng bọn họ bắt được thánh khí, chính là này đó thánh khí cũng không có tán thành bọn họ. Chúng ta này xem như thành công sao. Đường Húc nhìn chính mình trong tay thấy câu mày nói đến. a di Đà Phật, Tiểu Tăng cảm thấy hẳn là. Đúng lúc này. cả tòa ao hồ đều ở kịch liệt run rẩy, hồ nước giống như là bị thiêu khai giống nhau không ngừng quay cuồng. dần dần mà một phen đem đủ loại kiểu dáng linh khí xuất hiện ở bí cảnh bên trong, mỗi xuất hiện ở một phen linh khí, trong hồ hồ nước liền sẽ giảm bớt một phần, cho đến ao hồ trung sở hữu linh khí biến mất, bí cảnh chung dung chuyển mới xem như kết thúc. năm người nhìn đầy khắp núi đồi linh khí, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. xem, đó là thiên nguyệt cung đệ nhất nhân cung chủ vũ khí thiên vũ kiếm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là chủ nhân bỏ mình, này đó linh khí lại về tới chính mình sinh ra địa phương đi. Còn không đợi mấy người tiếp tục thăm dò, một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng liền đưa bọn họ không lưu tình chút nào đẩy ra bí cảnh. Canh giữ ở bên ngoài thiên dương trưởng lao đám người nhìn thấy Bạch Hinh Vũ năm người ra tới toàn bộ đều vẻ mặt kích động đón đi lên. Vừa mới bí cảnh trung phát sinh chấn động, bọn họ liền biết bọn họ thành công. Điện hạ vất vả. Bạch Hinh Vũ nhìn thiên dương trưởng lão vẻ mặt vui mừng, không nói gì. Bởi vì thật sự là không biết nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói một chút đều không vất vả, còn tăng lên tu vi. Trở lại chỗ ở, Bạch Hình Vũ đem ở trong bí cảnh được đến đàn cổ kiểu ca đem ra, thử bắn một chút, chính là cây đàn này giống như là người câm giống nhau, căn bản là đạn không ra một chút thanh âm. Bạch Hình Vũ nếm thử cùng kiểu ca câu thông, được đến hồi phục thật là, ngươi tu vi quá thấp. Ghét bỏ ta tu vi thấp, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn ta? Bạch Hình Vũ nghe được kiểu ca nói lập tức liền tạt vào ta nếu không phải vì sớm một chút rời đi cái kia địa phương quỷ quái, ta mới sẽ không theo ngươi đi đâu. Cửu ca thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thực hảo, phiêu miểu, xí dương, gia hỏa này giao cho các ngươi, cần phải cho ta thu thập thành thành thật thật. Tặc Mao Bạch Hình Vũ trực tiếp đem cửu ca ném cho phiêu miểu cùng xí dương này hai cái thần khí đại lão. Chủ nhân, ngươi đem cửu ca giao cho chúng ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phiêu miểu hắc hắc cười xấu xa nói đến, nó chính là xem cây đảng tuổi bắp này không vừa mắt thật lâu. điều dạng còn thu thập không được ngươi. Liên ở Nam Đại Thánh địa đều đắm chìm ở đạt được thánh khí bí cảnh mở ra vui sướng chung thời điểm, một trận vang lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạch Hinh Vũ đứng ở sân thượng phía trên, nhìn phương xa kia từ trên trời giáng xuống ngọn núi. Linh Thanh Phong ở hỗn độn bên trong phiêu bạc thượng và nằm, rốt cuộc là lại lần nữa trở về Thánh Nguyên Đại Lục. Liên ở Bạch Hinh Vũ tiến vào bí cảnh phía trước, nàng liền đoán được mấy ngày nay mọi người lực chú ý nhất định đều sẽ tụ tập ở bí cảnh bên trong. Cho nên Bạch Hình Vũ đem ngọc bội lệnh bài giao cho Tiểu Hồ Ly, từ nó đem Linh Thanh Phong từ Hỗn Độn bên trong triệu hồi ra tới. Tiểu Hồ Ly thân là Bạch Hình Vũ cộng sinh linh thú, tự nhiên là cùng nàng tâm thần hợp nhất. Tiểu Hồ Ly tiêu phí mấy ngày thời gian rốt cuộc là tìm được rồi ngọc bội lệnh bài chỉ dẫn địa phương, lúc sau liền xuất hiện hiện tại cái này cảnh tượng. Năm đại thánh địa thánh chủ, trưởng lão, cùng với tổ địa trung lão tổ nhóm mặt khác còn có một ít sống thượng vạn năm lão quái vật nhóm, đều bị này kinh thiên động tĩnh Bởi vì sống thời gian cũng đủ lâu dài, cho nên bọn họ biết rất nhiều người không biết bí mật. Thiên Dương trưởng lão, có thuộc hạ. Thông chi mặt khác tứ đại thánh địa thánh chủ, liền nói Linh Thanh Phong trở về. Thiên Càn thánh chủ sắc mặt khó được nghiêm túc, hắn đôi mắt gắt gao nhìn kia từ trên trời giáng xuống thật lớn ngọn núi trong miệng lẩm bẩm đến, thừa và năm, cuối cùng vẫn là phải về tới sao? Theo sau Thiên Càn thánh chủ đã bị tổ địa lão tổ triệu hồi tổ địa. Hứa Thiên, đây là có chuyện gì? Linh Thanh Phong vì sao sẽ trở về? Bọn họ này đó sống thượng vạn năm lão gia hỏa chưa chắc sẽ sợ một cái nho nhỏ Linh Thanh Phong, nhưng là tất cả mọi người biết, Linh Thanh Phong đại biểu nhưng không gắt gao là Linh Thanh Phong bản thân, nó đại biểu còn có huyền thiên tông. Thấu chương xong. Chương 187 mới tới Thiên Lan Thành. Chương 187 mới tới Thiên Lan Thành. Cái này giống như cấm kỵ giống nhau tông môn. Hứa thiên, vô luận như thế nào đều phải điều tra rõ chuyện này. Là, đệ tử minh bạch, này một đêm chú định là không bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Linh Thanh Phong ánh mắt phức tạp, lại không có một người dám đi xem xét, bởi vì bọn họ không dám. ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác được thiên càn thánh địa không khí muốn khẩn trương hiểu rõ rất nhiều. Tất cả mọi người ở nghị luận đêm qua kia tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi. Bởi vì nhắc nhở thật lớn, cho nên Linh Thanh Phong giảm xuống tốc độ phi thường chậm, chiếu như vậy tốc độ, phòng trừng còn cần mấy ngày thời gian, Linh Thanh Phong mới có thể đủ hoàn toàn rơi xuống. Đúng lúc này vẫn luôn lông xù xù tiểu hồ ly xuất hiện ở bạch hình vũ bên chân, ngao ngao kêu vài tiếng, một bộ tranh công biểu tình. Thánh nữ điện hạ, hảo đáng yêu tiểu hồ ly a Đúng vậy, đúng vậy, lông xù xù thật đáng yêu. Vẫn luôn tùy thân hầu hạ bạch hình vũ hai cái thị nữ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu hồ ly, lập tức đã bị manh hóa. Quả nhiên nữ nhân đối với lông xù xù sinh vật đều không có chống cự năng lực. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đêm qua từ trên trời giáng xuống ngọn núi. đầu sỏ gây tội chính là này chỉ lông xù xù tiểu hồ ly đem tiểu hồ ly ôm ở chính mình trong lòng lực sau đó từ nó lông xù xù cổ chỗ lấy ra kia khối ngọc đội lệnh bài thu lên thân ở bất đồng địa phương tằng từ nôn nôn triệt bạch vô mộ sư huynh đệ ba người nhìn trống không linh thanh phong đồng dạng phi thường kích động ở đi vào thánh nguyên đại lục lúc sau bọn họ ba người liền thất lạc bất quá bọn họ nhớ kỹ sư tôn bạch huynh vũ nói cũng không có bại lộ chính mình thân phận thật sự mà là thay đổi một thân phận Ngắn ngủn thời gian ở thánh nguyên đại lục hôn hô mưa gọi gió. Thật sự muốn làm như vậy sao? Thiên Càn Thánh Chủ ngồi ở thủ vị nhìn Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Thiên Càn Thánh Chủ danh hứa Thiên, là Thiên Càn Thánh Địa 243 vị Thánh Chủ, không biết vì cái gì Bạch Hinh Vũ tựa hồ trước nay đều không có tử vị này Thánh Chủ trên người cảm nhận được một tia bi ác. Chỉ có không ngừng mà rèn luyện mới có thể làm cửu ca thừa nhận thực lực của ta, vẫn luôn đại ở Thiên Càn Thánh Địa là không được. Lời này đương nhiên là giả. Chủ ca trải qua phiêu miểu cùng xí dương một phen dạy dô lúc sau hiện tại ngoan đến không được, nàng chẳng qua là yêu cầu một cái có thể đang lúc rời đi thiên cản thánh địa lý do. Vậy được rồi, có cần hay không ta phái người bảo hộ ngươi. Thiên cản thánh chủ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đồng ý bạch hinh vũ ra ngoài du lịch sự. Rốt cuộc không ngừng là bạch hinh vũ, mặt khác tứ đại thánh địa thánh tử cũng đều đưa ra tương đồng yêu cầu. Ta mang theo thư cầm cùng thư họa là được, các nàng sẽ bảo hộ ta. Thư cầm. Thư họa chính là ngày thường chiếu cố nàng kia hai cái tỷ nữ tên, tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là Bạch Hinh Vũ biết này đối tỷ mỗi ít nhất đã có mấy trăm tuổi. Đi ở trên đường trở về, Bạch Hinh Vũ ngoài ý muốn gặp được tô thất thất kia hai cái tỷ tỷ. Từ đã biết tô thất thất không phải thánh nữ lúc sau, tô ra người liền không còn có ra quá cái gì chuyện xấu. Đặc biệt là ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thời điểm, vậy cùng chuột thấy miêu giống nhau. Bạch Hinh Vũ khó hiểu sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là chính mình gần nhất tàn? không đạo lý a nghe nói tô thị phu thê hai người đã bị đưa ra thiên càn thánh địa đến nỗi tô thất thất bốn cái tỷ mọi huynh đệ còn lại là bị giữ lại các nàng tu luyện thiên phú không có tô thất thất hảo nhưng là tốt xấu không cần lại là một người bình thường trở lại chỗ ở bạch hinh vũ đổi làm một thân nam nhân trang điểm nháy mắt từ cao cao tại thượng thánh nữ điện hạ biến thành một vị phiên phiên giai công tử đặc biệt là kia một chương sống mái mặc biện mặt mặc vào nam trang vừa không sẽ có vẻ nữ khí lại bằng thêm một phần lệnh người nhìn lên tự phụ khí chất thiên vũ phượng hoàng phiến xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay hóa thành một thanh quạt xếp đây chính là trang bê vũ khí sắc bén như thế nào có thể thiếu đâu thư cầm thư họa chúng ta đi thôi là thanh nữ về sau muốn đều công tử là công tử bạch hình vũ lắc lắc trong tay quạt xếp triệu hồi ra tọa kỵ một sừng thú liền hướng về dưới chân núi xuất phát thư cầm thư họa cũng triệu hồi ra từng người tọa kỵ tuy rằng không có bạch hình vũ một sừng thú như vậy hy hi hữu nhưng cũng đều là khó gặp linh thú Các nàng chạm thứ nhất đó là khoảng cách thiên càn thánh địa gần nhất thành trì thiên lan thành tiến vào thiên lan thành lúc sau bạch hinh vũ nhìn người đến người đi đường phố chỉ cần là này một tòa thành liền so thiên nguyên đại lục chung một cái tiểu quốc đều phải phồn vinh đi vào trong thành tiếng tăm vang dội nhất thiên phủ lâu bạch hinh vũ vừa đi tiến thiên phủ lâu liền hấp dẫn ánh mắt mọi người không có biện pháp nàng kỳ thật là rất giống điệu thấp chính là thực lực không cho phép a muốn một gian rửa cửa sổ phòng mỹ nhân ở bên nhấm nháp này mỹ vị món ngon thưởng thức thành thị phồn hoa mỹ lệ, kia cảm rất tuyệt. Đúng lúc này, một vị thiếu nữ hoang mang rối loạn xông vào Bạch Hinh Vũ nơi phòng bên trong. Thiếu nữ ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thời điểm không khỏi trước mắt sáng ngời, tự động đem Bạch Hinh Vũ bên người hai vị tuyệt sắc mỹ nữ cấp xem nhẹ rớt. Công tử cứu mạng. Thiếu nữ đôi mắt đại đại, trong đó chứa đầy nước mắt, liền như vậy nu nhược đáng thương nhìn Bạch Hinh Vũ, như vậy ánh mắt đủ để gợi lên bất luận cái gì một người nam nhân ý muốn bảo hộ. Có thể Bạch Hinh Vũ không phải nam nhân? thực không phải người? loại này ánh mắt nàng miễn dịch theo sát thiếu nữ lúc sau tiến vào chính là một người hắc ý rỉa thiếu niên thiếu niên vẻ mặt phẫn nộ nhìn tránh ở bạch hình vũ phía sau thiếu nữ nói đến liêu Tỉnh, ngươi liếu ra thu ta đảm ra chỗ tốt hiện tại trở mặt liền phải hồi hồn rốt cuộc là cùng giáp tâm liêu tình tránh ở bạch hình vũ phía sau ngự khí đúng lý hợp tình nói đến đàm minh kia chẳng qua là trưởng bối một câu vui đùa lời nói mà thôi ngươi cần gì phải thật sự đâu liêu tình cái dạng này rất có loại cáo mượn oai hùng hương vị A. vui lùa lời nói mà thôi thiếu niên đàm minh tựa hồ là bị liêu tình buổi nói chuyện cấp khí cười xính lễ đều thu ngươi hiện tại cùng ta nói là vui đùa lời nói vừa mới liêu tình cùng đàm minh động tĩnh không nhỏ ngắn ngủn thời gian nho nhỏ ghế lô bên ngoài đã tụ tập không ít nhìn náo nhiệt người liêu tình nghe được đàm minh nói như vậy trên mặt xuất hiện một kia khinh thường Đàm minh người quý có tự mình hiểu lấy chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng nơi nào xứng đôi ta Nghe được lời này, thiếu Niên Đàm Minh hai mắt trở nên đỏ bừng, hiển nhiên Liễu Tình nói chọc chúng hắn yếu ớt nhất kia căn thần kinh. Chính là Liễu Tình lại dường như ngại kích thích hắn không đều giống nhau, tiếp theo nói đến, "Đàm Minh, hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta bên người vị công tử này mới là ta kiếp này phải gả người, ngươi liền không cần lại mơ ước ta, có mà đòi ăn thị thiên nga. Nói, Liễu Tình giống như là muốn cố ý kích thích Đàm Minh giống nhau, lập tức ôm lấy Bạch Hình Vũ cánh tay. Bất quá lại bị Bạch Hình Vũ một cái lắc mình né tránh. Liêu tình vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình giống tuyết đôi tay, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị cự tuyệt. Công tử nói, liêu tình liền muốn lại lần nữa nhào hướng bạch hình vũ, bất quá lúc này đây sắc thật bị thư cầm cùng thư họa cấp ngăn đón. Liêu tình nhìn về phía ngăn lại chính mình thư cầm cùng thư họa, tựa hồ là mới chú ý tới vị này bạch đi công tử bên người còn đi theo hai gạ tuyệt sắc giai nhân. Thấu chương xong, Chương 188 Vân Ngộng đầm lầy, Chương 188 Vân Ngộng đầm lầy. Liêu tình ở Thiên Lan thành có đệ nhất mỹ nhân mỹ dự, đây cũng là nàng tự tin ngọn nguồn, chính là ở thư cầm cùng thư họa đối lập hạ, nàng lấy làm tự hào dung mạo quả thực là không đáng giá nhắc tới. Còn không đợi Liêu tình phản ứng lại đây, liền nghe được thư cầm đầy mặt khinh thường nói đến, Liễu cô nương, ngươi quý có tự mình hiểu lấy, công tử nhà ta cũng không phải là ngươi có thể tùy ý leo lên. Liêu tình bị thư cầm nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác với bạch hình Vũ. bất quá nàng thiệt tình chú định là phải bị sai thanh toán bạch huynh vũ làm lơ liễu tình xin giúp đỡ ánh mắt ngược lại đi hướng một bên hắc ý ỉa thiếu niên lúc này đàm minh trải qua vừa mới tiểu nhạc đệm lý trí cũng cơ bản trở về hắn biết chính mình trước mặt vị này bạch ý công tử 89 chín phần mười là bị Liêu tình đâu ra đường tấm mục đàm công tử thiên ngai nơi nào vô phương thảo hà tất tham luyến một chi tiểu hòa dại đâu nói xong bạch Hinh vũ liền mang theo thư cầm cùng thư họa rời đi Đà Minh nghe xong bạch hình vũ nói không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, chính mình vì cái gì muốn như vậy chấp nhất liêu tình này một người, rõ ràng thánh nguyên đại lục thượng mỹ nhân nhiều như vậy, liêu tình cũng liền miễn cưỡng xem như một cái trung đẳng trình độ mà thôi. Nghĩ thông suốt này hết thảy, đà Minh lại nhìn về phía liêu tình trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, giống như là lại nhìn cái gì dơ đổ vật giống nhau. Trong nháy mắt, liêu tình từ cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư biến thành một cái chê cười. Liêu ra tiểu thư liễu tình ở Thiên Phủ lâu cho không bị cự sự tình truyền khắp Thiên Lan thành phố lớn ngõ nhỏ. Rời đi Thiên Phủ lâu lúc sau Bạch Hình Vũ đi tới Thiên Lan thành thành chủ phủ nghỉ ngơi. Thiên Lan thành tới gần Thiên Càn Thánh Địa, đã chịu Thiên Càn Thánh Địa phù hộ, đối với Bạch Hình Vũ đã đến tự nhiên là tất cung tất kính, chỉ là không thể tưởng được cư nhiên có người sẽ trước một bước cũng đã đi tới nơi này. Ta còn tưởng rằng hôm nay ban ngày là ta nhìn lầm rồi đâu, không nghĩ tới thật là ngươi à, húc thái tử. Hôm nay ở Thiên Phủ Lâu bị liêu tình dây dưa thời điểm Bạch Hinh Vũ liền thấy tránh ở một bên xem diễn Đường Húc. Đường Húc uống một ngụm trong tay trà, khẽ cười nói, chẳng qua là xem Bạch công tử đào hoa vợ thịnh, không đành lòng tiến lên quấy rầy thôi. Đường Húc nói chung cố y đem công tử hai chữ cấp tăng thêm. Trải qua phía trước ở bí cảnh bên trong mấy ngày ở chung, tuy rằng thời gian không dài, nhưng là vẫn là bước đầu đối lẫn nhau có chút hiểu biết. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, hôm nay cô y ở chỗ này chờ ta là có chuyện gì. Bạch huynh vũ cũng lười đến tiếp tục cùng đường Húc vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Thần hy thánh nữ ngươi cũng biết kia tòa sơn phong lai lịch. Đường Húc chỉ chỉ trên bầu trời Linh Thanh Phong cười nói đến. Vô nghĩa, đây là ta làm ra tới, ta sẽ không biết. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, nhưng là bạch huynh vũ trên mặt lại không nói gì. Đường Húc tiếp theo nói đến, này phong tên là Linh Thanh Phong, là vạn năm trước huyền thiền tông 12 chủ phong chi nhất, lần này không biết vì sao trở về. Tuy rằng hiện tại làm cho các đại tông môn thánh địa nhân tâm hoảng sợ, nhưng là lại cũng đều không phải là tất cả đều là chỗ hỏng. Nga. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ lập tức tới hưng thú. Lần này Linh Thanh Phong từ hỗn độn chung trở về, làm rất nhiều bí cảnh cùng với thượng cổ tu sĩ động phủ tái hiện nhân gian. Không thể không nói Đường Húc nói làm Bạch Hinh Vũ tâm động, đi vào thánh nguyên đại lục lúc sau, Bạch Hinh Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi không đủ dùng. Bí cảnh bên trong cơ duyên đông đảo hiển nhiên là một cái tăng lên tu vi hảo địa phương. chỉ là không biết thái tử điện hạ nhìn chúng kia một tòa bí cảnh nói lên bí cảnh thiên lan thành nơi này liền có vừa ra bí cảnh hơn nữa vẫn là sắp mở ra nhưng là bạch Hinh vũ cảm thấy lấy đường húc thân phận coi trọng hẳn là không phải loại này tiểu bí cảnh vân mộng đầm lầy bất quá trước đó chúng ta còn muốn từ thiên lan bí cảnh chung lấy điểm đồ vật ngươi là nói hoàng châu thảo vân mộng đầm lầy quanh năm bị khí mê tan bao trùm bên trong trướng khí tràn ngập cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng vô pháp bình yên vô sự thông qua Vân Mộng Đầm Lầy, duy nhất biện pháp chính là dùng Hoàn Châu thảo luyện chế Đại Hoàn Đan, ở thời gian nhất định nội có thể cho người ở Vân Mộng Đầm Lầy thông suốt. Mà Hoàn Châu thảo chỉ có Thiên Lan Thành Thiên Lan Bí cảnh mới có thể xuất hiện, cũng khó trách Đường Húc sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Thiên Lan Bí cảnh chỉ có thể từ Kim Đan kỳ cùng với Kim Đan kỳ dưới tu luyện giả mới có thể tiến vào, chính là vô luận là Bạch Hinh Vũ vẫn là Đường Húc, bọn họ tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh. muốn tiến vào thiên lan bí cảnh tự nhiên là không có khả năng nhưng là bọn họ có thể tuyên bố nhiệm vụ a trong khoảng thời gian ngắn thiên lan thành sở hưu thế gia đều nhận được từ đường cổ hoàng triều cùng với thiên càn thánh địa liên hợp tuyên bố nhiệm vụ bang nghịch nữ lao phu mặt đều bị ngươi cấp ném tịnh Liêu gia gia chủ ở nghe được trong thành những cái đó đồn đãi thời điểm khi thiếu chút nữa ngất xỉu phu thân ngài không cần sinh khí tỷ tỷ hẳn là không phải cố ý có lẽ nàng là thật sự thích vị kia bạch di hẻ công tử mới làm ra loại này hồ đồ sự ngài liền tha thứ tỉ tỉ đi liêu tỉnh mội mội liều âm ở một bên an ủi tức giận liêu ra gia chủ chính là theo như lời mỗi một câu rồi lại như là ở lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau nghe được liêu âm nói như vậy liêu tỉnh tiến lên trực tiếp liền cho liều âm một cái tát không cần phải ngươi ở chỗ này giả từ bi ngươi một cái vũ nữ sinh thư nữ có cái gì tư cách quản ta kêu tỉ tỉ thật là ghê tởm bị đánh một cái tát Liêu âm hai mắt đấm lệ mông lung nhìn liêu tỉnh, tỉ tỉ không phải Ngươi hiểu lầm ta Ngươi cái này nghịch nữ âm nhi là muội mội của ngươi liền ở Liêu gia gia chủ tính toán tiếp tục giáo huấn liêu tình cái này không nghe lời nữ nhi thời điểm một quản gia bộ dáng người đi vào tới ở hắn bên thai nói nói mấy câu lúc sau Liêu gia gia chủ liền vội vã rời đi nhìn Liêu gia gia chủ rời khỏi sau liều âm cũng thu hồi chính mình kia một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng thế nào à ta hảo tỉ tỉ thân bại danh liệt tư vị không dễ chịu đi Liêu tình nhìn liều âm tiểu nhân đắc chí sắc mặt cười nạo một tiếng liêu âm ngươi sẽ không cho rằng ta thanh danh hỏng rồi phụ thân liền đem tiến vào đường cổ hoàng triều tư cách nhường cho ngươi đi không cần nằm mơ ngươi chẳng qua là một cái vũ nữ sở sinh tiện sinh con vĩnh viễn chỉ xứng bị ta đạp lên dưới chân liêu tình nói thành công làm nguyên bản rào rạt đắc ý liêu âm thay đổi sắc mặt nàng xuất thân vẫn luôn là liêu âm đau bởi vì nàng mẫu thân là thanh lâu xuất thân cho nên nàng thậm chí tới giống nhau thứ tử thứ nữ đều so ra kém rõ ràng nàng vô luận là thiên phú tính tình Tài hoa vẫn là bộ dạng đều so hưởng có xuất thân liêu tình muốn hảo vô số lần. Lần này đường cổ hoàng triều tụ tập thiên hạ mỹ nữ chính là vì cấp các vị hoàng tử tuyển phi, nhưng là liều âm thân phận cũng đã chú định nàng liền chúng cử cơ hội đều không có. Người, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, gia chủ làm các ngài đi thư phòng một chuyến. Nhưng vào lúc này quản gia lại lần nữa đi đến, hắn dường như không có nhìn đến liều âm giữ tợn sắc mặt giống nhau, mặt vô biểu tình nói đến. Liều ra gia chủ nhìn đi vào tới hai cái nữ nhi. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn là càng thích liều Âm, bởi vì liều Âm ở các phương diện đều cùng hắn rất giống, có dã tâm, càng có tâm cơ, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Chẳng qua đang tiếc là như vậy xuất thân. Thấu chương xong. Chương 189 này quen thuộc cốt truyện. Chương 189 này quen thuộc cốt truyện. Lần này Thiên Lan bí cảnh mở ra, đường cổ hoàng triều Húc Thái tử điện hạ cũng sẽ tiến đến quan khán, các ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Nghe thấy cái này tin tức Liêu tình cùng liều âm đều là tinh thần chấn động. Đặc biệt là liều âm, nàng biết đây là chính mình duy nhất một lần cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đạt được vị này thái tử điện hạ ưu ái, nàng liền có thể đem Liễu tình đạp lên dưới chân. Bởi vì khoảng cách thiên lan bí cảnh mở ra còn có một tháng thời gian, cho nên Bạch Hình Vũ đơn giản liền ở thành chủ phủ ở xuống dưới. Ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ bắt được thư cầm điều tra thiên lan thành thế gia tư liệu. khi thật nàng chẳng qua là đối ngày hôm qua vị kia hắc y gì thiếu niên phi thường cảm thấy hứng thú mà thôi không nghĩ tới gần một buổi tối thư cầm liền đem sở hữu thế lực tư liệu đều điều tra rõ ràng bạch hinh vũ đem ánh mắt chuyển hướng trong đó một cái tin tức thượng khó trách đường húc sẽ xuất hiện ở thiên lan thành liền tính là hắn muốn hoàng châu thảo bằng thân phận của hắn còn không phải một câu sự sao nguyên lai là bị nhà mình lao nương bức hôn a tu luyện giả sinh mệnh nhưng dài đến hơn một ngàn năm lấy đường húc hiện tại hai mươi mấy tuổi tuổi tác tới xem xác thật là quá sớm một chút nhưng cố tình vị này hoàng hậu nương nương chẳng qua là một vị người thường cùng người thường giống nhau ngóng trông nhi tử sớm ngày thành thân sinh con đường húc không nghĩ giáp mặt cự tuyệt đơn giản cũng liền chạy ra sau đó chính là ngày hôm qua tên kia thiếu niên tin tức Đà minh đàm gia thiếu chủ vừa sinh ra liền có được kim một thủy hỏa thổ băng lôi phong tám loại linh căn có thể nói là thiên tài trong thiên tài lúc ấy liệu gia gia chủ cũng đúng là nhìn chúng đà minh tiềm lực Lúc này mới đem chính mình đại nữ nhi liễu tình hứa cho hắn. Chính là, người định không bằng trời định, liền ở hai nhà thương lượng thành thân ngày tốt thời điểm, đàm minh không biết vì sao thành một cái vô pháp tu luyện phế vật Ngay cả tu vi cũng ở ba năm thời gian từ trúc cơ kỳ lùi lại tới rồi luyện khí một tầng, một cái đã từng lệnh người nhìn lên thiên tài, ngáy mắt trở thành trò cười. Đã xảy ra như vậy chính là, từ nhỏ nuông chiều từ bé liễu tỉnh tự nhiên là không lớn nói cái gì đều phải cùng đàm minh từ hôn. vừa vặn tại đây là đường cổ hoàng triều đối ngoại tuyên bố phải vì trong cung sở hữu vừa độ tuổi hoàng tử tuyền phi liếu gia tự nhiên là càng thêm bức thiết ném rất đảm ra việc hôn nhân này rốt cuộc này liếu gia ra, ra chủ nhi tử rất nhiều nhưng là nữ nhi lại chỉ có hai cái trừ bỏ liễu tình ở ngoài còn có một cái gọi là liếu âm chẳng qua liếu âm mẹ đẻ là thanh lâu vụ nữ có như vậy xuất thân liều âm tự nhiên là tuyệt không tiến cung khả năng hảo một cái tham mộ hư vinh liếu gia hảo một cái vận mệnh nhiều trông gai đảm thiếu chủ hảo một cái quen thuộc cốt truyện nếu nàng không có đoán sai vị này đàm thiếu chủ phỏng chừng gần nhất liền phải quật khởi cái gì liếu ra đàm thiếu chủ ngươi ở nói thầm cái gì đâu bạch hình vũ vừa nhấc đầu liền nhìn một thân màu lam mãng bào đường húc đi đến đây là sợ người khác không biết chính mình là thái tử a chẳng qua là thấy được một ít có ý tứ sự tình thái tử điện hạ muốn nhìn sao đường húc tiếp nhận bạch hình vũ trong tay tình báo lại không có lập tức xem mà là nhìn bạch hình vũ tiêu thái tử điện hạ quá xa lạ không bằng ngươi kêu ta húc ca ca nhưng hảo. Bạch Hình Vũ nhìn đường húc liếc mắt một cái, sau đó nói ra một cái làm hắn vô pháp tiếp thu sự thật, tà so ngươi đại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi có 30 tuổi sao. Nghe được lời này, ngay thường thành thuộc ổn trọng thái tử điện hạ không bình tĩnh. Vừa văn tốt. Sau đó nên đón chính là đường húc lâu dài trầm mặc, hắn năm nay 29 tuổi. Ở tu tiên giới một quyển là rất ít có người sẽ đề cập chính mình tuổi tác. Bởi vì thường thường bọn họ bế một lần quan liền yêu cầu mười mấy hai mươi năm bộ dáng, cho nên tuổi tác khái niệm liền sẽ trở nên rất mơ hồ. Ở thánh nguyên đại lục 100 đến 200 tuổi kia đều xem như tuổi trẻ một thế hệ. Mà đường húc tuổi tác ở bạch hình vũ xuất hiện phía trước vẫn luôn là nhỏ nhất, nguyên tưởng rằng bạch hình vũ xuất hiện, chính mình rốt cuộc có thể xoay người nông nô đem ca sướng. Kết quả, đùa dỡn không thành phản bị đùa giỡn đường húc cái này rốt cuộc là thành thật, cầm trong tay tư liệu nghiêm túc nhìn lên. Cái này Đàm Minh ta phía trước cũng nghe nói qua, lúc trước ta còn nghĩ tới muốn mượn sức hắn chỉ tiếp. Đường hút lắc lắc đầu, ngã xuống thiên tài cũng không phải chân chính thiên tài. Cho dù hiện tại Đàm Minh cũng không có ngã xuống, nhưng là thiên phú hoàn toàn biến mất cùng ngã xuống cũng không kém bao nhiêu. Ở Đường hút xem ra, này Đàm Minh còn không bằng trực tiếp ngã xuống đâu, như vậy ít nhất hắn mang cho Đàm gia đều là quang vinh, mà không phải giống như bây giờ trở thành một cái chê cười. Thế sự vô tuyệt đối, hắn thiên phú đột nhiên biến mất, Ngươi lại như thế nào biết hắn thiên phú trong tương lai một ngày nào đó sẽ không lại đột nhiên xuất hiện đâu. Thật giống như là muốn xác minh bạch hình vũ theo như lời nói giống nhau, một đạo linh khí chấn động nháy mắt lan đến cả tòa thiên lan thành. Chẳng được bao lâu, một người hắc y ghi nhân đột nhiên xuất hiện ở đường húc bên người, không biết nói chút cái gì. Đường húc nhìn bạch hình vũ, cười nói đến, thần hy thánh nữ thật đúng là liệu sự như thần A. Này động tĩnh là đảm minh làm ra tới. Đúng là, không chỉ có như thế. Đà Minh chẳng những khôi phục tự thân thực lực, còn càng tiến thêm một bước, Tu Vi đạt tới trúc cơ trung kỳ, như vậy tính ra, này 3 năm thời gian cũng không xem như lãng phí rớt. Quả nhiên, cốt truyện này như cũ là như vậy quen thuộc. Kế tiếp hẳn là cùng vị hôn thê đương nhiệm tới một hồi 3 năm chi ước gì đó, bạch hình vũ ánh mắt nhìn về phía đường Húc, đường cổ thái tử, Tu Vi cao, lớn lên xoái, thực phù hợp bị vai chính và mặt giả thiết. Bất quá trải qua ngày hôm qua nàng như vậy một áo. chứ không nói Đường Húc cùng Liêu Tình căn bản là không quen biết, Đà Minh còn có thể hay không vì Liêu Tình cùng Đường Húc đối thượng vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Ta rất tò mò vì cái gì người như vậy khẳng định Đà Minh Thiên Phú sẽ trở về. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ ở trong lòng mắt trợn trắng, loại này cốt chuyện ta nhắm mắt lại đều có thể viết ra mười mấy bất đồng phiên bản. Ta đoán, Bạch Hình Vũ hơi hơi mỉm cười, liền cầm quạt xếp rời đi. Ở Thiên Lan thành một chỗ cũ nát tòa nhà chung. Ba gã nữ tử chính ngồi vây quanh ở bên nhau không biết đang ở nói cái gì đó. Nếu bạch vô mộ ở chỗ này nói nhất định sẽ nhận ra này ba cái nữ tử đúng là thiên mệnh tông đứng hàng 15, 16, 17 tô phỉ nguyệt, vương tiểu nhiễm, vương xuân nhụy. Các nàng lúc trước xuyên qua đến thiên nguyên đại lục thời điểm đạt được hệ thống là một cái di động, học tập hệ thống cùng với biến cắt thành vàng. Ở 17 cá nhân chung, có thể nói các nàng bàn tay vàng là nhất vô dụng đặc biệt là vương xuân nhụy biến cắt thành vàng. Đối với tu luyện càng là không có một đinh điểm trợ rút Ở đến này hệ thống sẽ biến mất tin tức này lúc sau Ba người quyết định đi hải vương mộ thử thời vận Ba người dùng tô phỉ nguyệt từ di động chung mua tới dưỡng khí vại căng lại đây cửa thứ nhất Lại rửa ôm đùi căng qua cửa thứ hai Theo sau ba người tìm được thông đạo đi tới nơi này Ở đi vào nơi này lúc sau Vương Xuân Nhụy đầu tiên là dùng vàng mua một chỗ sân cung các nàng ba người cư trú Vương tiểu Nhiễm ở xuyên qua trước là một cái tiểu thuyết mê Ở trải qua một tháng thời gian thăm dò lúc sau, nàng thực mau liền nhớ tới cái này tên là Thánh Nguyên Đại Lục Thế Giới chính là nàng đã từng thích nhất một quyển tiểu thuyết. Thấu chương xong Chương bạch Nguyệt Quang là thần hy thánh nữ. Chương bạch Nguyệt Quang là thần hy thánh nữ. Biết tin tức này ba người tức khắc khai tâm không thôi, bởi vì các nàng nguyên bản bàn tay vàng ở đi vào Thánh Nguyên Đại Lục trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bất quá bởi vì nguyên bản các nàng bàn tay vàng năng lực liền phi thường dâu dịa. Cho nên biến mất lúc sau cũng không có gì hảo đáng tiếc. Hơn nữa hiện tại các nàng biết cốt truyện liền tương đương với lại có được một cái cảng cường đại bàn tay vàng. Thế giới này là một thiên truyện ngựa giống, vai chính gọi là Đà Minh, hiện tại hẳn là cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì niên đại xa xăm, cho nên Vương Tiểu Nhiễm nhớ kỹ cốt truyện cũng không phải rất nhiều. Đó có phải hay không chỉ cần chúng ta theo vào nam chủ bước chân liền có thể phi thăng thành tiên. Tô Phỉ Nguyệt nghe xong Vương Tiểu Nhiễm miêu tả lúc sau vẻ mặt kích động nói đến. Người tưởng đến là Mỹ, nói thật cho ngươi biết, đừng nhìn nam chủ hậu kỳ hậu cùng Mỹ nhân thành đàn, nhưng là lại không có một cái là được đến nam chủ lái. Vương Tiểu Nhiễm nhìn vẻ mặt hãm sâu ảo tưởng Tô Phỉ Nguyệt nhịn không được mở miệng đả kích đến. Vì cái gì a? giống nhau không phải nói nam chủ đều thực bác cái sao. Ta đều không ngại cùng những người khác cùng chung một người nam nhân đâu. Ở Tô Phỉ Nguyệt xem ra chính mình có thể chịu đựng đàm minh sớm 3 triệu 4, hắn dựa vào cái gì không yêu nàng. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta lúc ấy xem tiểu thuyết thời điểm về điểm này miêu tả rất mơ hồ, nhưng là có thể khẳng định chính là này hết thể đều cùng một người có quan hệ. Ai? Tô phỉ nguyệt vội vàng hỏi đến. Tô phỉ nguyệt từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng ghét bỏ tu luyện quá mức buồn thể, cho nên liền vẫn luôn nào tưởng có thể một bước lên trời. Ở nàng xem ra, thân là nam chủ đàm minh tự nhiên chính là nàng lựa chọn tốt nhất, vì thế nàng thậm chí không ngại về sau đàm minh bên người có bao nhiêu nữ nhân. Bất luận cái gì ngăn cản nàng tô phỉ nguyệt người đều sẽ là nàng được nhân Thiên cản thánh nữ bạch thần hy, tiểu thuyết chung nói qua, đàm minh đối vị này thiên cản thánh nữ ái mà không được, cùng loại với bạch nguyệt quang giống nhau tồn tại. Tiểu nhiễm, ngươi mau cùng ta nói nói cái này thiên cản thánh nữ rốt cuộc là cái cái dạng gì người, lại là như thế nào trở thành đàm minh bạch nguyệt quang. Lần này vương tiểu nhiễm lắc lắc đầu, nàng là thật sự không biết, tiểu thuyết trung vị này thiên cản thánh nữ vừa ra chàng liền đứng ở một cái rất cao vị trí, đến nỗi vì cái gì sẽ trở thành bạch nguyệt quang, đại khái có lẽ là nhất kiến trung tình đi. Vương Tiểu Nhiệm muốn khuyên tô phỉ nguyệt từ bỏ trị liệu, nam chủ có cái gì tốt, chẳng lẽ nhất sinh nhất thế nhất song nhân không hào sao. Nàng đang xem quyển sách này thời điểm thích nhất cũng không phải nam chủ, mà là lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng là thực lực cùng nam chủ không phân cao thấp thiếu niên thiên sư bạch vô mộ. Thần bí thân phận, cương đại thực lực, tuyệt mỹ dung nhan này đó đều là hấp dẫn Vương Tiểu nhiễm địa phương, lúc ấy nàng liền có một loại phi quân không gả cảm giác. cũng không biết đương bạch vô mộ biết đã từng đồng bọn mơ ước chính mình thân mình thời điểm sẽ là cái gì phản ứng xuân nhụy ta vừa mới nói nhiều như vậy ngươi như thế nào không nói lời nào à cùng ta nói nói ngươi coi trọng ai ta giúp ngươi công lược vương tiểu nhiễm nhìn bên người vẫn luôn yên lặng không nói vương xuân nhụy nói đến ta ta 17, ngươi không phải là còn đối với ngôn triệt nhớ mãi không quên đi tô phỉ nguyệt nhìn vương xuân nhụy ấp ha ấp đúng bộ dáng một câu liền nói xảy ra vấn đề mấu chốt Ở Thiên Mệnh Tông, 17 tông chủ yêu thầm tích hoa công tử chuyện này cũng không phải bí mật, thật giống như mệnh trung chú định giống nhau. Ở Vương Xuân Nhụy nhìn thấy ngôn triệt ánh mắt đầu tiên lão sư đã bị cái này so nữ nhân còn phải đẹp vài phần nam nhân cấp mê hoặc, còn không phải là một cái tích hoa công tử sao? này Thánh Nguyên Đại Lục trung cũng có a, hơn nữa bảo đảm so với kia cái gì ngôn triệt muốn hảo một vạn lần. Vương tiểu nhiễm thấy Vương Xuân Nhụy không nói lời nào liền biết Tô Phỉ Nguyệt nói đúng, nhưng là các nàng hiện tại đều đã đi tới Thánh Nguyên Đại Lục. Cũng không biết có thể hay không trở về, trừ phi ngôn triệt cũng cùng các nàng giống nhau đi vào thế giới này, bằng không hai người bọn nàng tuyệt không khả năng. Trên thực tế vương tiểu nhiễm cảm thấy liền tính là tích hoa công tử ngôn triệt thật sự đi vào thánh nguyên đại lục, hắn cùng vương xuân nhụy chi gian cũng tuyệt không khả năng. Ở vương tiểu nhiễm xem ra, tích hoa công tử ngôn triệt, độc miệng, bệnh kiều còn ái niêm hoa nhạ thảo, thật sự không phải một cái có thể phó thác trung thân hảo lựa chọn. Chính là liền tính là lại hảo cũng không phải nàng A. Vương Xuân Nhụy nhỏ giọng lẩm bẩm đến. Nàng lời nói mặt khác hai người cũng không có chú ý tới, lúc này các nàng chính đắm chìm ở chính mình vui sướng bên trong, phản phất đàm minh cùng với Bạch Vô Mộ cũng đã là các nàng vật trong bàn tay giống nhau. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Hinh Vũ là triệt triệt để để thể nghiệm một phen chấp vác đệ tử sinh hoạt. Mỗi ngày chính là không làm việc đàng hoàng ở bên ngoài hạt lắc lư, ban ngày đi ra ngoài, buổi tối trở về. Bạch Hinh Vũ bằng vào chính mình hoàn mỹ tối ra, Ngắn ngủn thời gian liền thành Thiên Lan thành nhân vật phong vân. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không phải đều ở chơi, nàng nghe được Đàm Minh mẫu thân cũng chưa chết, mà là thần bí biến mất, cùng với hắn ở hồi phục tự thân thực lực lúc sau cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, tính toán giả heo ăn thịt hổ. Thật vất vả chờ tới rồi Thiên Lan bí cảnh mở ra thời điểm, Bạch Hình Vũ cùng Đường Húc đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới chuẩn bị đi vào bí cảnh bên trong mọi người. Đường Húc đã thật lâu không có nhìn thấy quá Bạch Hình Vũ, rốt cuộc gia hỏa này mỗi ngày đi sớm về trễ. vội bay lên. Ngươi tự hồ một chút đều không lo lắng. Đường Húc nhìn bạch Hinh vũ, rốt cuộc vẫn là đem chính mình trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới. Lo lắng cái gì? Bạch Huynh vũ nhìn đường Húc nghi hoặc hỏi đến. Thánh khí, bí cảnh cùng với. Đường Húc chỉ chỉ không chung, lúc này không chung cái gì cũng không có, nhưng là đáp án thật là không cần nói cũng biết. Đến nôi thánh khí, lúc trước bọn họ 5 người cùng ở bí cảnh bên trong đạt được một phen thánh khí, lại đều không có được đến tán thành. trong khoảng thời gian này hắn vì có thể thuần phục thánh khí chính là hoa không ít tinh lực trái lại bạch hình vũ tựa hồ cũng không có đem thánh khí sự tình để ở trong lòng một đáp án xuất hiện ở hắn trong lòng chính là hắn lại có chút không thể tin được thánh khí ta đã sớm đã thuần phục đến nỗi bí cảnh tuy rằng nguy hiểm nhưng là bằng vào người ta thực lực tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề đến nỗi linh thanh phong tiêu căn bản là không phải chúng ta hẳn là quản cần gì phải lao tâm hao tổn tinh thần đâu lúc này đường húc chỉ nghe được câu kia Thánh khí ta đã thuần phục. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, cư nhiên thật sự có người có thể đủ thuần phục một kiện thánh khí, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngẫm lại chính mình lấy được một chút thành tựu liền kiêu ngạo không thôi, hiện tại ngẫm lại thật là hổ thẹn đến cực điểm. Mà hiện tại phía dưới mọi người là vô pháp nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng là bọn họ cũng đều biết vị kia thân xuyên thâm lam sắc mãng bảo người chính là húc thái tử điện hạng, đến nôi hắn bên người bạch đi công tử hẳn là húc thái tử bằng hữu Bằng không vì cái gì hai người sẽ liêu như thế khai tâm. Liêu tình hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao bạch hình vũ thân ảnh. Nàng không nghĩ tới kia một lần nàng tùy ý xông vào phòng bên trong bạch đi gì công tử cư nhiên là húc thái tử điện hạ bằng hưu. Húc thái tử có thể hay không bởi vì người này tồn tại mà không thích nàng A. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lo lắng không cấm nảy lên trong lòng. Thấu chương xong Chương 191 nữ nhân tri chi gian chiến đấu. Chương 191 nữ nhân tri chi gian chiến đấu. So sánh với liêu tình khẩn trương, liều âm càng có rất nhiều hưng phấn. Ở nhìn thấy đường húc cùng bạch hình vũ phía trước, liều âm lớn nhất nguyện vọng chính là cướp đi liêu tình vị hôn phu đàm minh. Chính là liền ở nàng trăm cây ngàn đáng thật vất vả liền phải thành công thời điểm, đàm minh lập tức trở thành một cái không thể tu luyện phế vật. Như vậy biến cố làm liều âm nhiều năm tâm huyết nháy mắt phó mặc, liền ở nàng oán giận trời cao bất công thời điểm, đường húc xuất hiện. Liều âm cảm thấy, chỉ cần có thể gả cho đường húc làm nàng trả giá cái gì đại giới nàng cũng là nguyện ý. Hơn nữa liền tính là không thể được đến đường húc ưu ái, hắn bên người vị Tiêu bạch đi công tử cũng là không tồi lựa chọn, rốt cuộc có thể cùng húc thái tử trở thành bằng hữu nhân gia thế thiên phú giống nhau đều sẽ không quá kém. Đương nhiên, nếu hai người kia đều có thể đủ bắt lấy là tốt nhất, tưởng tượng đến về sau sẽ có hai vị thiên tri tiêu tử vì nàng si, vì nàng cùng, đó là một kiện cỡ nào khoái ý sự tình a. Bên kia vương tiểu nhiễm ba người, cũng tính toán tiến vào thiên lan bí cảnh, Bất quá người khác là đi tìm đột phá cơ duyên, mà các nàng cũng là đi giúp tô Phỉ nguyệt công lược đàm minh. Bởi vì căn cứ vương tiểu nhiễm ký ức, lần này bí cảnh đàm minh sẽ thu hoạch chính mình đệ nhất vị hậu cung liều âm là lui nam chủ hôn thứ muội. Loại sự tình này tô Phỉ nguyệt tự nhiên là muốn đi ngăn cản. Tuy rằng nàng không ngại nam chủ có mặt khác nữ nhân, nhưng là tốt nhất vẫn là không có. Tiểu nhiễm, kia đứng ở trên đài cao hai người là ai a? Vương xuân nhụy ngẩng đầu nhìn kia lưỡng đạo thon dài thân ảnh si ngốc hỏi đến. Một thân màu lam mãng bảo, kia hẳn là đường cổ hoàng triều thái tử đường húc, xem như một cái bột cấp bậc nhân vật. Chính yếu chính là nàng nhìn chúng nam nhân, thiếu niên thiên sư bạch vô mộ chính là đường cổ hoàng triều người. Cho nên nàng đối với vị này thiên vị màu lam thái tử điện hạ cũng là phi thường quen thuộc. Không phải, ta là nói hắn bên người vị kia bạch y hề công tử, mau, ba giây đồng hồ, ta muốn hắn sở hữu tư liệu. Ở vương xuân nhụy nơi này hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu nữ nhân thay lòng đổi dạ so phiên thư còn nhanh. Ngày hôm qua còn đối với ngôn triệt đến chết không phai, hôm nay chẳng qua là đứng xa xa nhìn một bóng hình đã bị mê thần hồn điên đảo. Bất quá lúc này đây chú định là phải thất vọng, thân là một quyển đại nam chủ văn, trong sách miêu tả nhiều nhất trừ bỏ nam chủ ở ngoài còn có chính là nam chủ hậu cung nhóm, đến nỗi mặt khác nam nhân, cũng liền tùy tiện đề vài câu liền không có. Cho nên Vương Tiểu Nhiệm muốn chỉ dựa vào một cái bóng dáng liền phán đoán ra người này là ai còn là thực khó khăn, rốt cuộc không phải ai đều cùng đường húc như vậy đặc thù rõ ràng. Người này hẳn là không phải cái gì nhân vật trọng yếu, đến lúc đó chúng ta tìm một cơ hội hỏi một chút là được, đi trước đi, bí cảnh cửa mở. Nhìn tất cả mọi người đã tiến vào đến bí cảnh bên trong, Bạch Hình Vũ mới hỏi đến, cái này bí cảnh sẽ mở ra bao lâu thời gian. Đường hút sờ sơ cằm, mở miệng nói đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại khái yêu cầu một tháng thời gian. Bạch Hình Vũ nghe xong gật gật đầu, một tháng thời gian đối với bí cảnh tới nói cũng không tính rất dài thời gian. Vẫn luôn đi theo Bạch Hình Vũ phía sau, Thư Cầm cùng Thư Họa hai người đi lên trước, lấy ra một khối thật lớn thủy tinh kính mặt, kính mặt chật lóe, mặt trên cư nhiên xuất hiện bí cảnh bên trong cảnh tượng. Bạch Hình Vũ ở tiến vào bí cảnh chung người chi gian qua lại cắt, đột nhiên, Tam Trương có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Này ba người đúng là Tô Phỉ Nguyệt ba người. Bạch Hình Vũ không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở Thánh Nguyên Đại Lục nhìn thấy lão người quen. Bất quá Bạch Hình Vũ quen thuộc các nàng, mà các nàng chưa chắc sẽ quen thuộc Bạch Hình Vũ. Rốt cuộc thiên mệnh tông vừa mới xuất hiện thời điểm, Bạch Hình Vũ đang ở bế quan. Này ba người hành vi cử chỉ thật là kỳ quái. Đường Húc cũng nhìn thủy tinh kính trên mặt mặt hình ảnh nói đến. Bởi vì đường Húc tuyên bố nhiệm vụ quan hệ, cho nên cơ hồ mọi người ở tiến vào bí cảnh trước tiên đều đang tìm kiếm Hoàng Châu Thảo. Duy độc này ba người, thân ở một mảnh Hoàng Châu Thảo bên trong thật là thờ ơ. Bí cảnh bên trong, ở Vương Tiểu Nhiệm dẫn dắt hạ, ba người tìm đang ở thu thập Hoàng Châu Thảo Đà Minh. Ba người vì có thể cùng Đàm Minh danh chính nôn thuận có điều giao thoa, thậm chí còn dụ dỗ một con lũ lang linh thú công kích các nàng. Ở Đàm Minh thuận lợi, anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau, ba người liền thuận lý thành Trương đi theo Đàm Minh bên người. Ở mất đi Thiên Phú này ba năm chung, Đàm Minh nhận hết người ngoài xem thường, hiện giờ ở Vương Tiểu Nhiễm ba người sùng bái trong ánh mắt, nàng tựa hồ lại tìm được rồi lúc trước kia vạn chúng chú mục cảm giác. Đàm Minh ca ca, những người này là ai a? Nhưng vào lúc này liều âm từ một bên đi ra. Ở nhìn thấy đàm Minh bên người ba cái nữ tử thời điểm nháy mắt trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ở tiến vào bí cảnh lúc sau, liều âm mới phát hiện đàm Minh thiên phú tu vi chẳng những đã khôi phục thậm chí còn càng tiến thêm một bước. Cái này làm cho liều âm vô cùng may mắn chính mình ở lúc trước đàm Minh mất đi thiên phú thời điểm như cũ cho hắn ứng co quan tâm, nàng nhiều năm tính kế cũng không có phó chi lưu thủy. Âm âm, này ba người là ta vừa mới cứu tới, các nàng thực lực mỏng manh, cho nên muốn muốn đi theo chúng ta bên người. Đà Minh giải thích nói đến, này ba năm chung duy nhất đối hắn hết thể như cũ cũng chỉ có liều âm một người, cho nên hắn đối với liều âm nội tâm trung sư phi thường cảm kích. Tô Phỉ Nguyệt ở nghe được liều âm tên này thời điểm, trong lòng nháy mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Vương Tiểu Nhiệm nói qua, ở vai chính hậu cung đoàn trung, trừ bỏ làm vai chính cầu mà không được bạch nguyệt quang thần hy thánh nữ ở ngoài có như vậy vài người là yêu cầu đặc biệt chú ý. Trong đó liền có vẫn luôn là có này chính cung nương nương chi xương thiên nguyệt cung thánh nữ lam hoa âm. Nốt chu sa giống nhau tồn tại ma tộc thiếu chủ sở giao, cùng với ở vai chính nhất nghèo túng thời điểm vẫn luôn bồi ở vai chính bên người Liêu âm. Tương so với mặt khác vài vị, cái này liều âm không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đối phó một cái. Cứ như vậy, nguyên bản hai người hành bởi vì có vương tiểu nhiễm ba người gia nhập biến thành năm người hành. Dọc theo đường đi tô phỉ nguyệt chỉ cần biết rằng cơ hội liền sẽ cấp liều âm tìm phiền thoái, mà liều âm tự nhiên cũng không phải ăn chay, toàn bộ đều hung hăng mà đánh trả trở về. Nếu không phải tô phỉ nguyệt bên người có vương tiểu nhiễm cùng vương xuân nhụy hai người hỗ trợ, chỉ dựa vào tô phỉ nguyệt về điểm này tiểu tâm cơ lại sao có thể sẽ là liêu âm đối thủ. Mà các nàng sở làm hết thảy đều bị bí cảnh ở ngoài bạch hinh vũ hai người xem ở trong mắt. Thật là kỳ quái, này Đà minh chẳng lẽ là đôi mắt mù vẫn là đầu góc có vấn đề, này mấy người phụ nhân đều như vậy hắn cư nhiên còn phát hiện không được, hơn nữa như vậy nhặt của hời nói dối hắn cư nhiên còn tin. Đường Húc nhìn thủy tinh kính mặt bên trong năm người không khỏi sợ ngây người, người này đến chỉ độn thành cái dạng gì, mới có thể dưới tình huống như vậy còn phát hiện không được này đó nữ nhân gương mặt thật. Bạch Hinh vũ đối với đàm minh biểu hiện cũng là phi thường vô ngữ, đoán được đàm minh sẽ là một cái sắt thép đại thằng nam, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ thẳng thành cái dạng này. Hiện tại đàm minh đã không thể gọi là thằng nam, sửa tên kêu ngốc bạch ngọt còn kém không nhiều lắm. Nếu nói có một người có thể giết chết đàm minh, như vậy không cần hoài nghi. Người này nhất định là nữ nhân. Thấu chương xong Chương 192 sơ dùng cựu ca. Chương 192 sơ dùng cựu ca. Mà đường húc từ nhỏ liền sinh hoạt ở hoàng cung bên trong, hắn gặp qua thủ đoạn có thể so liều âm các nàng muốn nhiều hơn nhiều. Cùng trong cung này đó nữ nhân so sánh với, các nàng quả thực chính là gặp sư phụ. Đây cũng là vì cái gì đường húc đang nghe nói hắn mâu hậu phải vì hắn tuyển phi thời điểm hắn sẽ trực tiếp chạy ra. Nửa tháng thời gian. Bạch Hinh Vũ cùng đường Húc chính mắt thấy đàm minh lịch thiên khí vận. Rõ ràng thiên lan bí cảnh đã có mấy trăm năm lịch sử, bên trong có thứ gì mọi người đều đã trong lòng biết rõ ràng. Càng nhiều thiên lan bí cảnh vẫn là bị coi như là một cái thí luyện trường sở, chính là đàm minh lại cố tình chính là có thể ở loại địa phương này phát hiện đến không được cơ duyên. Hắn loại này lịch thiên khí vận thậm chí liền đi theo hắn bên người bốn nữ cũng là được lợi không ít, thả xem các nàng trong tay những cái đó ở bên ngoài khó gặp Hy Hữu linh thú ấu tể sẽ biết. Bất quá lúc này đây mấy người này lại là thất sách. Không biết vì cái gì, này mấy cái cư nhiên đi tới đi tới liền tới đến bí cảnh chi vương địa bàn, còn không biết sao xui xẻo trộm đi nhân ra bí cảnh chi vương hải tử. Phẫn nộ bí cảnh chi vương phát động thú chiều, nói cái gì cũng muốn đem trộm đi nó hải tử tiểu tặc cấp tìm ra. Bí cảnh kính phát sinh dị động, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ở bên ngoài chờ các đại thế gia gia chủ đều là phi thường nôn nóng. Phải biết rằng bọn họ Phái Gia chính là trong nhà thiên phú tốt nhất hải tử. Nếu ở trong bí cảnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, đối với toàn bộ gia tộc đả kích kia sẽ là có tính chất hủy diệt. Thiên Lan Thành Chủ hoang mang rối loạn đi vào Bạch Hinh Vũ hai người nơi cao lầu. Khẩn câu nhị vị điện hạ ra tay cứu rút. Đi vào đài cao Thành Chủ lúc này cũng thông qua thủy tinh kính mặt đã biết bí cảnh bên trong giờ này khắc này chẳng hướng, thanh âm không khỏi càng thêm nôn nóng lên. Tuy rằng người Bạch Hinh Vũ biến hóa thân phận. nhưng là Thiên Lan Thành chủ vẫn là biết Bạch Hinh Vũ thân phận, cho nên hắn càng có rất nhiều đem ánh mắt đặt ở Bạch Hinh Vũ trên người. Rốt cuộc Thiên Lan Thành là Thiên Càn Thánh địa phụ thuộc thành trì. Bạch Hinh Vũ bàn tay trắng vừa lật một phen tạo hình cổ xưa đàn chín dây xuất hiện ở Bạch Hinh Vũ trong tay. Đây là đường hút lần thứ hai nhìn thấy cửu ca. Lần đầu tiên thời điểm là ở bí cảnh bên trong, lúc ấy hắn gần là phiết liếc mắt một cái tiểu ca, liền cảm thấy cây đàn này thật xinh đẹp. Bạch Hinh Vũ trắng non ngón tay nhẹ nhàng giao động cầm huyền. Du dương tiếng đàn chậm rãi vang lên, xuyên qua kết giới tiến vào tới rồi bí cảnh bên trong. Nguyên bản bạo loạn các linh thú ở nghe được tiếng đàn thời điểm cũng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người thật sâu bị bạch hinh vũ tiếng đàn hấp dẫn ở, tâm tình có được xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Thiên Lan thành chủ, ngươi hiện tại lập tức mở ra bí cảnh thông đạo, làm bí cảnh bên trong người toàn bộ ra tới. Lần này bí cảnh trước tiên kết thúc. Đường Húc là mọi người chung dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn biết chỉ cần bạch hinh vũ hiện tại đỉnh chỉ đàn đấu. Linh thú như cũ sẽ bạo động, chỉ có thể mau chóng đem bí cảnh chung người toàn bộ đều tiếp ra tới mới xem như chân chính an toàn. Nghe được đường Húc nói, thiên lan thành chủ bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức triệu tập nhân thủ, đem bí cảnh thông đạo mở ra cứu người. Chờ đến tất cả mọi người an toàn đi ra bí cảnh lúc sau, bạch Hinh vũ mới đình chỉ đàn tấu cựu ca. Vương Xuân Nhụy si ngốc nhìn trên đài cao kia đạo đang ở đánh đàn thân ảnh, hán cư nhiên cứu nàng, có phải hay không người này cũng là thích chính mình. Đang ở lúc này đình chỉ đánh đàn bạch hinh vũ cảm nhận được một đạo cực nóng tầm mắt, theo tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến thiên mệnh tông 17 tông chủ Vương Xuân Nhụy vẻ mặt hoa si nhìn chính mình. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, Vương Xuân Nhụy đẩy mặt đỏ bừng rời đi tầm mắt. Hắn đối ta cười, hắn đối ta cười, hắn thật sự đối ta có ý tứ, chẳng lẽ là nhất kiến trung tình sao? Mà Vương Xuân Nhụy bên người đàm minh lúc này cũng nhìn chăm chú vào trên đài cao cái kiêm màu trắng thân ảnh. Cùng Vương Xuân Nhụy hoảng không kiêng rẻ cực nóng ánh mắt so sánh với bất đồng chính là, hắn phi thường mịt mờ. "Sư phó, nàng thật là nữ nhi thân." Đa Minh không xác định lại lần nữa hướng ở tại chính mình linh hồn chỗ sâu trong lão giả xác định. Đó là đương nhiên, lão phu sống thượng và năm, kia nữ hoa hoa ngụy chàng sao có thể giấu qua ta. Đa Minh không khỏi nhớ tới ngày đó ở Thiên phủ lâu cảnh tượng. Nếu không phải lúc ấy người này đánh thức chính mình Làm chính mình thấy rõ ràng liêu tỉnh gương mặt thật có lẽ chính mình còn sẽ tiếp tục ở liêu tỉnh trên người lãng phí thời gian đi. Có đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Nếu lúc này Bạch Hình Vũ biết đàm minh ý tưởng, nhất định sẽ la lên một tiếng, thiếu niên, ngươi lự kính quá dày, cho dù không có ta ngươi vẫn như cũ sẽ thức tỉnh. Có đôi khi nam nhân chính là như vậy một loại sinh vật, rõ ràng 3 năm thời gian chung bồi ở hắn bên người chính là liêu âm, nhưng chẳng qua là bởi vì Bạch Hình Vũ trong lúc vô tình một câu. Bạch Hinh Vũ ở đàm mình trong lòng địa vị liền nháy mắt vượt qua liều âm. Đa tạ nhị vị điện hạ ra tay cứu giúp, thuộc hạ tái thành chủ phủ chuẩn bị hiến hội còn thỉnh nhị vị điện hạ hách diện. Về hiến hội sự tình là thế gia đưa ra, hơn nữa phần lớn đều là trong nhà có nữ nhi thế gia. Bọn họ trong lòng đánh cái gì chủ ý thiên lan thành chủ lại như thế nào sẽ không biết, chính là hắn tuy rằng là thành chủ, nhưng là đang nói chuyện phân lượng thượng lại là so bất quá này đó thế gia. Cho nên chỉ có thể là căng ra đầu đi lên dò hỏi Bạch Hinh Vũ hai người ý kiến. Như vậy cũng hảo, dù sao luyện chế Đại Hoàn Đan còn cần một ít thời gian, tả hữu đều là chờ. Cũng hảo, vậy phiền thoái Thiên Lan Thành Chủ. Đường Húc tự hỏi một chút cũng đồng ý Thiên Lan Thành Chủ đề nghị. Tiến đi Thiên Lan Thành Chủ, Đường Húc nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, ngươi sẽ luyện đan. Biết một chút, ở Đường Húc nhìn chăm chú hạ, Bạch Hinh Vũ thản nhiên gật gật đầu. Đại Hoàn Đan làm giải độc đan một loại. Trên thực tế là một loại phi thường khó luyện chế đan dược, hơn nữa bởi vì mỗi một vị luyện đan sư thủ pháp bất đồng, đại hoàn đan dược hiệu cũng sẽ đã chịu bất đồng ảnh hưởng. Đường Húc thấy Bạch Hình Vũ như thế tự tin, nghĩ đến nàng ở luyện đan tạo nghệ thượng hẳn là không ngừng là sẽ một chút mà thôi. Buổi tối yến hội là ở một cái bóng đêm tuyệt đẹp, tứ phía bị nước bao quanh địa phương tổ chức. Mà mỗi một cái tới tham gia hiến hội thế gia gia chủ bên người đều mang theo một cái hoặc là hai cái diện mạo mạo mỹ nữ tử. Đại bộ phận mang chính là nữ nhi. Không có nữ nhi liền ở trong gia tộc chọn vừa độ tuổi nữ tử mang đến, mà bọn họ mục đích tự nhiên chính là đường húc vị này thái tử điện hạ. Liều âm đi đến yến hội thính trung gian, nhanh nhẹn một vũ, mặt mày lưu chuyển, uyển nếu kinh hồng. Liều âm hiển nhiên là đã chịu nàng mẫu thân chân truyền, phải biết rằng nàng nương năm đó bằng vào một vũ, sống lại nàng phụ thân tâm, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể. Chẳng qua nàng không biết chính là, đường húc đem nàng ở trong bí cảnh hành động tất cả đều xem rõ ràng. Nhậm năng nhảy như thế nào kinh vi thiên nhân, ở đường hút xem ra cũng chỉ bất quá là phấn hồng bộ xương khô mà thôi. Đường hút không có gì phản ứng, ngược lại là bạch hinh vũ phi thường cổ động, đại đại khen ngợi liều âm giáng múa. Tiểu nữ tử cảm tạ công tử tán thưởng. Liều âm hai má đỏ bừng, một bộ tiểu nữ nhi tư thái về tới liêu gia gia chủ bên người. Thấu chương xong Chương 193 thiên hỏa luyện đan. Chương 193 thiên hỏa luyện đan. Liêu gia gia chủ nhìn ngồi ở thượng đầu bạch hinh vũ. Quay đầu hỏi cái này phía sau quản gia. Điều tra rõ húc thái tử bên người vị kia bạch dì công tử rốt cuộc là cái gì thân phận sao. Quản gia lắc lắc đầu, ta hướng thành chủ hỏi tham quá, bất quá hắn cái gì cũng không chịu nói. Nghe được quản gia nói như vậy, liêu ra gia chủ không khỏi trầm tư lên. Cái gì đều không nói cũng đã đại biểu rất nhiều vấn đề, này thuyết minh vị này bạch dì thiếu niên thân phận liên thành chủ đều phi thường kiên kỵ. Sau đó liệu ra gia chủ lại đem ánh mắt chuyển hướng đàm minh. Hắn không nghĩ tới 3 năm trước đây biến thành phế vật đàm minh thiên phú cư nhiên một lần nữa đã trở lại. Hiện tại đàm minh chẳng những tu vi khôi phục, thậm chí là tái sinh một tầng lâu. Phía trước Liêu ra hành động chỉ sợ đã trở thành toàn bộ thiên lan thành chê cười. Thân là Liếu Gia gia chủ, hắn biết rõ đàm minh thiên phú là cỡ nào cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không sớm liền đem nữ nhi hứa cấp đàm ra. Có thể dự kiến, chỉ cần đàm minh không trúng đồ ngã xuống, chắc chắn trở thành một phương cường giả. Chính là bọn họ Liêu Gia xác thật đã đem Đàm Gia cấp đắc tội đã chết, hai nhà mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa. Nghĩ đến đây, Liêu Gia gia chủ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vì Liêu Gia tương lai, Đà Minh cùng với Đàm Gia vẫn là biến mất tương đối hảo. Theo Liêu Âm biểu diễn thắng được mãn đường gieo họ, Tô Phỉ Nguyệt cũng theo sau đi rồi đi lên. Tô Phỉ Nguyệt xuyên qua phía trước là Vũ Đạo Sinh, hơn nữa là chuyên tấn công cổ điển Vũ Vũ Đạo Sinh. Tuy rằng xuyên qua đến thế giới này lúc sau cũng đã hoang phế thật phế lâu. Nhưng là nhiều năm như vậy đấy vẫn phải có. Chỉ cần cho nàng một đoạn âm nhạc, thân thể của nàng liền sẽ theo bản năng làm ra động tác, so sánh với liều âm răng múa, tô phỉ nguyệt hiển nhiên muốn càng thêm lớn mật, cũng càng bắt người trong mắt. Thái tử điện hạ, thích cái nào có thể mang về Nga, tin tưởng này đó thế gia nhất định sẽ thực khai tâm. Bạch huynh Vũ tặc hề hề cùng đường húc nói đến. ngươi người này đã sớm biết đúng hay không? Bạch huynh Vũ hảo phóng gật gật đầu. Từ đã biết Bạch huynh Vũ là nữ nhi thân lúc sau đà minh ánh mắt liền vẫn luôn tỏa định ở bạch hình vũ trên người ở trong mắt hắn bạch hình vũ thật giống như là một cái vật phát sáng giống nhau nhất cử nhất động đều ở hấp dẫn hắn ánh mắt đến nỗi tô phỉ nguyệt ở khiêu vũ khi cho hắn bước đến mị nhãn hắn cũng là hoàn toàn không có thấy chính là hắn biểu hiện như vậy thật là làm tô phỉ nguyệt hiểu lầm nàng cho rằng đà minh là đang xem liều âm cho nên mới đối chính mình có mắt không trọng còn như vậy hiểu lầm dưới tô phỉ nguyệt càng thêm kiên định nhất định phải diệt trừ liêu âm quyết tâm đương đà minh nhìn đến ngồi ở thượng đầu bạch hinh vũ cùng đường húc hai người vừa nói vừa cười thời điểm hắn trong lòng sinh ra một loại tên là ghen ghét cảm xúc bất quá loại này cảm xúc thực mau đã bị hắn cấp đè ép đi xuống hắn biết rõ chính mình chẳng qua là cùng bạch hinh vũ từng có gặp mặt một lần người xa lạ mà thôi mà vị kia húc thái tử thực rõ ràng hai người đã sớm đại hoàn đan ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra tới đường húc dò hỏi bạch hinh vũ nàng hiện tại vội vàng muốn rời đi cái này địa phương ngày mai liền có thể chúng ta đây ngày mai xuất phát càng nhanh càng tốt bạch huynh vũ nhìn đường húc cấp khó dằn nổi bộ dáng đứng dậy chuẩn bị rời đi người đi đâu a luyện đan a bằng không ngày mai như thế nào xuất phát sau đó liền ném xuống đường húc ở nơi nào một mình ứng đối đám kia như lang tựa hổ thế gia thiên kim kỳ thật nếu bạch huynh vũ muốn đại hoàn đan nói chỉ cần đem hoàn châu thảo cùng với dùng để luyện chế đại hoàn đan mặt khắc linh dược ném cho phiêu miệu là được Bất quá suy xét đến phiêu miểu luyện chế ra tới đan dược hương vị thật sự là quá mức độc đáo, Bạch Hình Vũ cảm thấy tạm thời vẫn là chính mình độc hưởng tương đối hảo. Đi vào thành chủ phủ chuyên môn phòng luyện đan, Bạch Hình Vũ từ trong không gian lấy ra chính mình chuyên dụng lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nay tòa cửu tinh lò luyện đan ở nàng trong không gian đã ăn hôi hồi lâu, chủ yếu là Bạch Hình Vũ rất ít bị thường, bên người cũng trước nay cũng không thiếu đan dược. Sau lại càng là có phiêu miểu nay tòa lò luyện đan cũng chỉ có bạch hình vũ ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm mới có thể lấy ra tới luyện một lò hồi linh đan. ở sở hữu thiên hỏa bên trong, phượng hoàng minh hỏa không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện đan ngọn lửa, bởi vì phượng hoàng minh hỏa trung đặc có niết bàn lực lượng có thể trăm phần trăm đi trừ linh dược trung tạp chất, làm dược hiệu phát huy đến lớn nhất. bạch hình vũ trong tay nguyên bản màu trắng hồ đôi trạng ngọn lửa dần dần biến thành màu cam hồng, đây đúng là phượng hoàng minh hỏa nhan sắc. muốn luyện chế đại hoàng đan trừ bỏ tất yếu hoàng châu thảo ở ngoài. còn cần bạch cốt hoa cỏ linh lăng diệp linh hầu nước mắt cùng với trưởng nhị quy mai rùa bạch hinh vũ đem này đó linh dược một kiện một kiện một lần để vào lò luyện đan bên trong trong tay ngọn lửa độ ấm cũng không chế thập phần tinh chuẩn luyện đan không giống mép bửa phù họa không thật lớn không được đổi một chương chính là này luyện đan nếu là ra cái gì sai lầm kia chính là có tạc lò nguy hiểm hơn nữa càng cao cấp đan dược tạc lò lúc sau uy lực liền sẽ càng lớn cho nên bạch hinh vũ ở luyện đan thời điểm luôn là phá lệ cẩn thận Một giờ lúc sau, đệ nhất lò đan dược cuối cùng là ra lò. Một lò đan dược, cuối cùng có 6 viên thành phẩm đại hoàn đan, như vậy kết quả đối với Bạch Hinh Vũ tới nói còn tính có thể. Bởi vì không biết muốn ở Vân Ngộng đầm lầy trung đãi bao lâu, cho nên đại hoàn đan loại này đan dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kế tiếp Bạch Hinh Vũ bắt đầu điên cuồng luyện chế đại hoàn đan, chính cái gọi là là quen tay hay việc, nguyên bản Bạch Hinh Vũ luyện chế một lò đại hoàn đan yêu cầu một giờ thời gian, chính là luyện chế nhiều về sau Thời gian liền từ một giờ ngắn lại tới rồi nửa giờ, mà luyện chế ra tới đan dược cũng từ lúc ban đầu một lò sáu viên đan dược biến thành một lò ít nhất tám viên đan dược. Mà ở bạch hình vũ không biết dưới tình huống, nàng cách vách phòng luyện đan chung, Đà minh cũng ở sư phó của hắn chỉ đạo hạ không ngừng luyện chế đại hoàn đan, chỉ có thể nói vai chính không hổ là vai chính. Lần đầu tiên luyện đan, hơn nữa vẫn là luyện chế đại hoàn đan như vậy đan dược, cư nhiên một lần đều không có tạc lò. Đỗ Nhi, ta vừa mới đã nhận ra thiên hỏa hơi thở. thật vậy chăng sư phó thiên hỏa vẫn luôn là sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật rốt cuộc dùng thiên hỏa luyện chế ra tới đan dược là dùng bình thường linh hỏa luyện chế ra tới đan dược sở vô pháp so ta sẽ không cảm ứng sai hơn nữa cái này thiên hỏa hẳn là chính là phượng hoàng minh hỏa là nhất áp dụng với luyện đan thiên hỏa kia sư phó ngươi có thể cảm ứng ra phượng hoàng minh hỏa cụ thể vị trí sao có thể là có thể bất quá này phượng hoàng minh hỏa hẳn là đã nhận chủ nghe được sư phó nói như vậy Đà Minh tâm tình giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nguyên bản tăng vọt tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ngươi cũng không cần đủ rũ, chỉ cần ngươi có thể tìm được người này, làm hắn đem Phượng Hoàng Minh Hỏa phân cho ngươi một kia, dùng để luyện đan cũng là dư giả, bất quá ngàn vạn không thể cùng cái này thiên hỏa chủ nhân trở mặt, bằng không Phượng Hoàng Minh Hỏa là vĩnh viễn sẽ không thần phục ngươi. Vì cái gì? Đà Minh khó hiểu hỏi đến. Thấu chương xong, Chương 190 từ linh thuyền xuất phát. Chương từ Linh thuyền xuất phát. Ở Đàm Minh trong ấn tượng, muốn từ người khác trên người đạt được linh hỏa chỉ cần đem người này giết chết là được, thiên hỏa không nên cũng không sai biệt làm sao. Lão nhân thật giống như là xem thấu Đàm Minh ý tưởng giống nhau, mở miệng nói đến, thiên hỏa sở dĩ bị gọi thiên hỏa trừ bỏ chúng nó áp đảo linh hỏa phía trên uy lực ở ngoài, còn có chính là chúng nó là có tính tình, cường thủ hào đoạt đối chúng nó tới nói là vô dụng. Đa Minh tự hiểu phi đưa gật gật đầu. Đi thôi, trước đi ra ngoài đi. Cái kia có được thiên hỏa người hẳn là còn không có rời đi. Đương Bạch Hình Vũ đi ra phòng luyện đan thời điểm, liền nhìn đến đồng dạng từ phòng luyện đan ra tới Đà Minh. Bạch Hình Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hướng về Đà Minh gật gật đầu liền xoay người rời đi. Đà Minh nhìn Bạch Hình Vũ rời đi bóng dáng, hắn không nghĩ tới Phượng Hoàng Minh hỏa chủ nhân cư nhiên chính là Bạch Hình Vũ. Như vậy chính mình có phải hay không liền có Quang Minh chính đại tiếp cận nàng lý do. Bên kia Bạch Hình Vũ đi ở trên đường trở về Suy đoán đàm minh tiếp theo cái mục đích địa vô cùng có khả năng cũng là vân ngộng đầm lầy. Phía trước cùng lạc phỉ phỉ ở chung kinh nghiệm làm nàng xuất hiện một loại muốn từ bỏ đi vân ngộng đầm lầy ý tưởng. Bất quá loại này ý tưởng thực mau đã bị hắn cấp đè lại, nơi này không phải thiên nguyên đại lục, nàng cũng không phải phá hôi, hiện tại nàng sớm đã nhảy ra nguyên lai like chuyện xưa, không có gì phải sợ. Đi vào cùng đường hút ước hẹn địa phương, liền nhìn đến lúc này Liễu Tỉnh đang ở hắn bên người nói cái gì. Tuy rằng đường Húc mặt ngoài thoạt nhìn không có gì không kiên nhẫn biểu hiện, nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết lúc này đường Húc đã bị phiền thấu, đang đứng ở bạo tàu bên cạnh. Cố tình là vị này liếu gia đại tiểu thư còn ở lại nhảy nói. Cho nên đường Húc bên người thị vệ ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ xuất hiện thời điểm, quả thực cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Điện hạ, Bạch Công tử tới, mà vừa mới còn nói cái bất đồng liễu tình ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thời điểm nháy mắt liền câm miệng. Đương nàng biết vị này, bạch công tử cũng không có ở húc thái tử trước mặt nói chính mình nói bậy thời điểm. liễu tình tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường kích động, như vậy nàng là có thể lấy tận khả năng hoàn mỹ tư thái xuất hiện ở húc thái tử trước mặt. Ở tới phía trước nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần cùng bạch hinh vũ tương nộ khi cảnh tượng, cũng suy nghĩ rất nhiều đối sách. Chính là đương nàng chân chính đối mặt bạch hinh vũ thời điểm lại phát hiện chính mình nói cái gì đều cũng không nói ra được. Bạch hinh vũ cũng chỉ là hiện tại nơi nào. Khi cả người tản ra hồn nhiên thiên thành thuộc về thượng vị giả hơi thở khiến cho nàng không thở nổi. Như vậy khí thế nàng đồng dạng cũng ở đường húc trên người cảm nhận được quá, đây là một loại lâu cư địa vị cao mới có hơi thở. Liên ở liêu tình khẩn trương cả người run dậy thời điểm, bạch Hinh vũ thật giống như không có nhìn đến nàng dường như, lập tức hướng đi đường húc, sau đó đem trong tay một cái túi chữ vật ném cho đường húc. Nếu đan dược vào chỗ, như vậy liền xuất phát đi. Đường húc thu hồi trong tay túi chữ vật sau đó nói đến. Ấn. Theo sau bạch hình vũ liền mang theo phía sau thư cầm cùng thư họa bước lên xong việc trước chuẩn bị tốt linh thuyền, trong lúc này liền một ánh mắt đều không có cấp liêu tình. Thì ra là thế, bởi vì trước nay đều không có để ở trong lòng, cho nên cũng không cần thiết nói, càng không cần thiết nhớ kỹ. Liêu tình thất thần lẩm bẩm đến, nàng nhìn bạch hình vũ cùng đường húc rời đi bóng dáng, nàng cảm thấy chính mình lúc này giống như là một cái chê cười. Mà trên thực tế lúc ấy nàng ở thiên phủ lâu biểu hiện đường húc đã sớm xem ở trong mắt, Cho dù là bạch hình vũ cái gì đều không nói, cũng vô pháp thay đổi bất luận cái gì kết quả. Theo sau liêu tình lại nhìn đến cách đó không xa hướng bên này đi tới đàm minh, mà hắn bên người còn đi theo liều âm cùng với tô Phỉ nguyệt ba người. Liêu tình đã tử phụ thân nào biết đâu rằng đàm minh đã khôi phục thiên phú thực lực sự tỉnh nhìn từ chính mình bên người trải qua năm người, liêu tình tựa hồ mới ý thức được chính mình mất đi cái gì. Chính là sinh ra kiêu ngạo nàng không cho phép chính mình hướng đàm minh cúi đầu. Đặc biệt là hắn hiện tại còn cùng chính mình thứ muội ở bên nhau dây dưa không rõ dưới tình huống. Những người này sẽ không đều là muốn đi Vân mộng đầm lấy đi. Bạch Hinh Vũ nhìn linh thuyền phía trên trên dưới một trăm tới hảo người ta nói đến. Lần này Vân Ngọng đầm lầy bí cảnh lần đầu xuất thế tự nhiên là tất cả mọi người muốn phân một ly canh, chỉ sợ tới rồi Vân mộng đầm lầy người sẽ càng nhiều. Một thân màu lam hoa phục đường húc chậm gì gì nói đến. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài. Ta mặt khác còn liên hệ giúp đỡ lúc này ở Vân Mộng Đầm lầy chờ chúng ta đâu? Bạch Hinh Vũ nghe xong Đường Húc nói gật gật đầu. Đến nỗi hắn trong miệng theo như lời giúp đỡ. Bạch Hinh Vũ đại khái có thể đoán được là ai. Nói ngươi giống như thực thích màu lam. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Bạch Hinh Vũ liền không có gặp qua Đường Húc xuyên qua mặt khác nhan sắc, trên người phối sức cũng này đây màu lam là chủ. Nói cũng chưa nói tới thích, chỉ là Đường cổ Hoàng triều xưa nay lấy màu lam vi tôn, thời gian dài tự nhiên cũng thành thói quen. Nghe xong lời này bạch hình vũ gật gật đầu, nàng phía trước làm thư cầm cùng thư họa hai người cho chính mình chuẩn bị ra ngoài quần áo, kết quả hai người kia chuẩn bị toàn bộ đều là thuần một sắc bạch đi này liền làm bạch hình vũ phi thường bất đắc dĩ. Đối mặt hai người chờ mong ánh mắt, bạch hình vũ đảo cũng là khó mà nói cái gì, chỉ là một cái quần áo nhan sắc, lần sau lại làm các nàng chuẩn bị thời điểm nhắc nhở một chút thì tốt rồi. Nói ngươi liền tính toán cái dạng này đi gặp mấy người kia. Bạch Hình Vũ nhìn nhìn chính mình trang điểm cảm thấy cũng không có cái gì không ổn. Có cái gì vấn đề sao? Trên thực tế Bạch Hình Vũ trang vẫn vẫn là thực hoàn mỹ, trừ bỏ gương mặt kia quá mức đẹp một chút, mặt khác cũng không có cái gì sơ hở. Mà đường Húc sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn ở nữ giả nam trang Bạch Hình Vũ trên người thấy được một người khác bóng dáng, đó chính là Mạch Ngọc. Chỉ là cảm thấy nữ trang sẽ đẹp một chút. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ không khỏi mắt trợn trắng, nông cạn nam nhân. Xoay người liền trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng lần này hình thành có 100 nhiều người cùng bọn họ đồng hành, nhưng là vì tránh cho cái gì không có mắt quấy dày đến Bạch Hinh Vũ cùng đường húc hai vị này tiểu tổ tông, cho nên Thiên Lan Thành trụ trực tiếp đem Linh Thuyền lầu hai thiết vì hai người chuyên trúc khu vực. Đối với điểm này Bạch Hinh Vũ vẫn là tương đối vừa lòng. Liên ở Linh Thuyền chạy đến một vùng biển thời điểm, nguyên bản vững vàng Linh Thuyền lại xuất hiện thật lớn sốc này. Bạch Hinh Vũ ra khỏi phòng dò hỏi ngoài cửa thư cầm cùng thư họa hai người đã xảy ra chuyện gì? Công tử, chẳng qua là một cái không có mắt tiểu rồng nước mà thôi. Bạch Hinh Vũ nhìn bao phủ ở linh thuyền thượng thật lớn bóng ma. Các ngươi hai cái đội tiểu có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Bất quá không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ nhìn thấy long. Phải biết rằng ở Thiên Nguyên đại lục, long chính là cao giai linh thú. Cả tòa thiên nguyên đại lục có được long huyết mạch hẳn là cũng chỉ có song đầu mãng cùng với nàng ở không lâu trước đây ấp ra tới cái kia tiểu bạch long. Mà trước mắt này dòng nước thực lực tuy rằng so ra kém song đầu mãng, nhưng là nó như cũ là long A, lực công kích cũng không phải mặt khác linh thú có thể so. Thấu chương xong Chương 195 dòng nước tập kích. Chương 195 dòng nước tập kích. Chính là hiện tại nàng lại không có tử thư cầm cùng thư họa trong mắt nhìn đến một chút ít hoảng loạn. Có thể thấy được các nàng cũng không có đem này dòng nước đặt ở trong mắt. Bất quá bạch hình vũ trong lòng là như thế này tưởng, trên mặt sắc thật phi thường bình tĩnh. Linh thuyền thượng người không thể xảy ra chuyện, đây là đi ra ngoài trước đáp ứng qua thiên lan thành chủ, các ngươi hai cái đi trước cứu người. Đúng vậy. Nói thư cầm cùng thư họa hai người ngay lập tức nhằm phía phía dưới loạn thành một đoàn đám người, đem những người này từ dòng nước công kích hạ cứu tới. Mà lúc này đường húc cũng từ một cái khác trong phòng đi ra, đối với chính mình hai gã tùy tùng nói đến. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi hai cái liền đúng đúng phó kia chỉ dòng nước, nhớ rõ đem dòng nước thân thể mang về tới, dòng nước thịt chính là hiếm, có mỹ vị. Đúng vậy. Nói, hai gã tùy tùng liền hướng về dòng nước phương hướng bay đi. ngươi không cảm thấy ở cái này địa phương xuất hiện dòng nước loại này linh thú rất kỳ quái sao. Phía trước nhàn trụ nhảm chán, bạch hình vũ đem thiên càn thánh địa tàng thư các trung thư tất cả đều nhìn cái biến, tự nhiên là cũng hiểu biết dòng nước tập tính. Có một loại khả năng. đó chính là nơi đây xuất hiện thủy bí mật bảo này dòng nước chính là người thủ hộ thủy bí mật bảo sao chiến trường phía trên bởi vì có đường hút cùng bạch hình vũ hai gã tùy tùng gia nhập tình hình chiến đấu thực mau liền hiện ra nghiêng về một phía xu thế cũng nhưng vào lúc này theo dòng nước thật lớn tiếng gầm gừ một khác điều càng thêm thật lớn dòng nước tùy theo xuất hiện cái này cũng chưa tính xong từng điều dòng nước liên tiếp không ngừng xuất hiện làm tình hình chiến đấu nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển bạch hình vũ trong tay cây quạt một phiến một đạo ánh lửa bay ra, nháy mắt đem cả tòa linh thuyền đều vây quanh, làm cung rồng nước chiến đấu mọi người có thở dốc cơ hội. Rồng nước là một loại phi thường sợ hỏa linh thú, đặc biệt là bạch linh vũ sử dụng vẫn là thiên hỏa. ở phượng hoàng minh hỏa đem mọi người vây quanh trong nháy mắt, rồng nước nhóm sôi nổi rừng công kích, chính là chúng nó lại không có bởi vậy rời đi, mà là vây quanh ở linh thuyền bên ngoài, chỉ cần một tìm được cơ hội liền sẽ công kích mọi người. ở phượng hoàng minh hỏa xuất hiện trong nháy mắt. ở đà minh linh hồn chỗ sâu trong lão giả liền nhịn không được kêu lớn lên phượng hoàng minh hỏa cư nhiên thật là phượng hoàng minh hỏa lão phu không nghĩ tới thật sự có người có thể đủ lấy phạm nhân chi khu thuần hóa thiên hỏa đà minh đứng cao hơn cùng đường húc vai sắt vai đứng thẳng bạch hinh vũ lại một lần ý thức được hắn cùng nàng chi gian trích lệnh cũng càng thêm kiên định chính mình muốn biến cường tin tưởng đô nhi nếu vị sư không có đoán sai nói này đó nói lộng hẳn là bí bảo người thủ hộ hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này bí bảo mã thượng liền phải xuất thế Vàng không làm bảo hộ linh thú rồng nước sẽ không thay đổi đến như thế táo bạo. Kích động qua đi, lão nhân rốt cuộc khôi phục lý trí phân tích nói đến. Bí bảo sao? Nghe đến đó đàm mình trong mắt dần hiện ra kiên định ánh mắt, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, hắn muốn đi đụng vào cái kia đối với hiện tại hắn tới nói xa xôi không thể với tới minh nguyệt. Bên kia tô phỉ nguyệt cũng từ vương tiểu nhiễm nơi nào biết được nơi này có ngưng quang chi thủy xuất hiện tin tức. Tô phỉ nguyệt thân là đơn hệ thủy linh căn ở thiên nguyên đại lục thời điểm nàng là thiên tài Nhưng là tới rồi Thánh Nguyên Đại Lục lúc sau chỉ là có được Thủy Linh căn nàng tình cảnh liền trở nên thực hoàn cảnh xấu. Mà Ngưng Quang Chi Thủy còn lại là Linh trong nước thượng phẩm, đối với Tô Phỉ Nguyệt tới nói càng là trí bảo. Cho nên liền tính là Vương Tiểu nhiễm nói qua cái này Ngưng Quang Chi Thủy là thân là vai chính đảm minh cơ duyên, Tô Phỉ Nguyệt vẫn là nhịn không được trong lòng những cái đó tính toán. Tô Phỉ Nguyệt cảm thấy, nếu đảm minh thân là vai chính, như vậy hắn về sau cơ duyên nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Lại như thế nào sẽ để ý cái này nho nhỏ cơ duyên đâu. Hơn nữa nàng về sau sẽ trở thành đàm minh thế tử, phu thê buồn ví nhất thể, ngưng quang chi thủy ở chính mình nơi này cùng ở đàm minh nơi nào cũng không có gì khác biệt. Đang không ngừng mà tự mình thôi miên bên trong, tô phỉ nguyệt càng nghĩ càng có đạo lý, trong lòng điểm nào điểm ấy nấy cũng nháy mắt tan thành mây khói. Cũng nhưng vào lúc này, vẫn luôn ngủ đông ở bạch Hinh vũ trong cơ thể thủy chi linh cũng bắt đầu biến ngo ngoe dục dịch. Bất quá sau một lát vừa mới còn ngao ngoe dục dịch Thủy Chi Linh liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng Thủy Chi Linh tâm ý nghĩ thông suốt Bạch Hinh Vũ dành mạch từ Thủy Chi Linh trên người cảm nhận được một tia ghét bỏ. Gia hỏa này vạn dược Linh tuyền ăn nhiều, hiện tại cư nhiên còn khơi mào thực tới. Phía trước liền có đồn đãi nói này một thế hệ có ngưng quang chi thủy xuất hiện, ngay từ đầu ta còn chưa tin, hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Bạch Hinh Vũ nghe được ngưng quang chi thủy tên này, lại nghĩ nghĩ vừa mới Thủy Chi Linh thái độ, hảo gia hỏa hiện tại cư nhiên liền thượng phẩm linh thủy đều ghét bỏ, ngưng quang chi thủy hẳn là liền ở dưới, chờ một chút tìm đúng thời cơ đi xuống nhìn xem. hiện nhiên đường hút đối với ngưng quang chi thủy tràn ngập hứng thú, chính là bạch hình vũ lại nhìn thoáng qua đang ở chữa thương đàm minh, nghĩ đến cái này ngưng quang chi thủy hẳn là thiên đạo vì tiểu tử này chuẩn bị. cuối cùng bạch hình vũ vẫn là đi theo đường húc nhảy xuống linh thuyền, linh thuyền trung quanh bởi vì có bạch hình vũ phượng hoàng minh hỏa bảo hộ duyên cớ, cho nên chỉ cần linh thuyền bên trong người không chủ động tìm đường chết. liền sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chính là cố tình không như mong muốn, liền ở bạch hình vũ cùng đường húc nhảy xuống linh thuyền thời điểm, một đạo hồng nhạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện. bạch công tử, từ từ ta. ở tiến vào trong nước trong nháy mắt, bạch hình vũ cùng đường húc liền ở tự thân trung quanh tạo ra một đạo linh lực phòng hộ cháo. vì tránh cho đã chịu dòng nước công kích, bạch hình vũ còn ở phòng hộ cháo trung quanh phụ thượng vượng hoàng minh hỏa. cứu mạng, cứu mạng, bạch công tử cứu ta. liền ở hai người chuẩn bị tìm kiếm ngưng quang chi thủy thời điểm tiêu đạo quen thuộc thanh âm lại lần nữa chuyển đến quay người lại bạch Hình vũ liền nhìn đến vương xuân nhụy một thân hồng nhặt váy áo đang ở liều mạng hướng về bọn họ phương hướng bơi tới mà nàng phía sau còn lại là đi theo vài chỉ phẫn nộ dòng nước Gia hỏa này là ngu ngốc sao chẳng lẽ liền dòng nước ở trong nước sẽ trở nên dị thường nhạy bén loại này thường thức cũng không biết sao nàng quả thực chính là muốn hại chết chúng ta thấy như vậy một màn bạch Hình vũ ở trong lòng yên lặng bổ sung nói đến Ngươi đừng nói, nàng khả năng thật không biết. Xuyên qua đến Thiên Nguyên Đại Lục 5 năm, thật vất vả thích đứng nơi nào sinh hoạt, hiện tại lại đi tới Thánh Nguyên Đại Lục, trừ bỏ tự thân tu vi bên ngoài, phía trước biết nói thưởng thức lại muốn lại một lần đẩy đến trọng tới, cũng thật là làm khó nàng. Cuối cùng vẫn là Bạch Hinh Vũ ra tay cứu Vương Xuân Nhụy, sau đó Bạch Hinh Vũ cùng Đường Húc mang theo bị tình em Vương Xuân Nhụy rời đi nơi đó. Thoát ly nguy hiểm Vương Xuân Nhụy hai mắt nước mắt lưng tròng liền phải hướng Bạch Hinh Vũ trên người phát. Bất quá bị Bạch Hình Vũ một cái lắc mình cơ trí né tránh. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Hình Vũ dùng trong tay quạt xếp chống lại lại lần nữa muốn nhào hướng nàng vương Xuân Nhụy cái chán hỏi đến. Ta, ta lo lắng ngươi, cho nên liền cùng xuống dưới. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ nhìn vẻ mặt thẹn thùng vương Xuân Nhụy rất giống hỏi một câu, chúng ta không thân. Phúc! Bạch Hình Vũ vẻ mặt không vui nhìn về phía bên người đường húc. Thực buồn cười. Bạch Hình Vũ cười như không cười nhìn đường húc. thấu xong Chương 196 Ngưng Quang Chi Thủy. Chương 196 Ngưng Quang Chi Thủy. Nhận thấy được Bạch Hình Vũ bất thiện ánh mắt, Đường Húc cũng thu liêm trên mặt tươi cười đối với Vương Xuân Nhụy nói đến, muốn mạng sống nói liền thành thành thật thật đi theo chúng ta mặt sau, không cần chạy loạn, không cần nói chuyện, bằng không. Vương Xuân Nhụy liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt trộm nhìn về phía Bạch Hình Vũ. Mà Bạch Hình Vũ tự nhiên là coi như không nhìn thấy, lo chính mình đi phía trước đi này. Lần sau nữ giả nam trang nếu không lộng xấu một chút, Bạch Hinh Vũ ở trong lòng như thế nghĩ, mà cùng thời gian bị nữ nhân hố kẻ xui xẻo, nhưng không ngừng Bạch Hinh Vũ cùng Đường Húc hai người. So sánh với Bạch Hinh Vũ bên này chỉ có một thoạt nhìn còn tính an phận vương xuân Huy, Đa Minh bên kia liền phải xui xẻo nhiều. Đa Minh là ở Bạch Hinh Vũ bọn họ phía trước liền nhảy xuống, tùy theo đi theo hắn phía sau có liều Âm, Tô Phỉ Nguyệt cùng với Vương Tiểu Nhiễm ba nữ nhân. Liều Âm đến là còn hảo, dù sao cũng là từ nhỏ liền sinh hoạt thánh nguyên đại lục phía trên. đối với dòng nước tập tính vẫn là tương đối hiểu biết chính là đương tô phỉ nguyệt cùng vương tiểu nhiễm nhìn thấy thật lớn dòng nước hướng các nàng sông tới thời điểm hai người tức khắc sợ tới mức lớn tiếng thét trói thai trong nháy mắt chung quanh dòng nước liền đều bị hai người tiếng thét trói thai cấp hấp dẫn toàn bộ đều hướng về phía bọn họ phương hướng bơi tới đại khái là bởi vì đàm minh thân là vai chính quang hoàn tác dụng ở như vậy nhiều dòng nước truy kích hạ mấy người bọn họ không chỉ là không có bị thương tổn ngoài ý muốn tiến vào tới rồi ngưng quang chi thủy nơi địa phương cùng theo manh mối tìm tới nơi này bạch Hinh vũ đám người vừa lúc đụng phải bất quá cùng bọn họ chật vật chạy trốn so sánh với bạch Hinh vũ bên này liền phải hào rất nhiều hai người thậm chí liền sợi tóc đều không có loạn húc thái tử điện hạ bạch công tử các ngươi như thế nào lại ở chỗ này còn có xuân nhụy ngươi như thế nào sẽ cùng bạch công tử bọn họ ở bên nhau ngươi thiên phú không hảo cũng không nên cho bọn hắn thêm phiền thoái liều âm ở nhìn thấy bạch Hinh vũ cùng đường húc lúc sau lập tức đi lên trước thanh âm ôn nhu nói đến Sau đó tái kiến Bạch Hình Vũ phía sau Vương Xuân Nhụy lúc sau đầu tiên là sửng sốt theo sau lại lập tức khôi phục bình thường. Chúng ta mục đích hẳn là cùng Liễu tiểu thư giống nhau." Bạch Hình Vũ nói đến, nàng tại đây vị Liễu Nhị tiểu thư trên người tựa hồ là thấy được lạc phỉ phỉ bóng dáng. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ bản năng có chút bài xích vị này liều Âm tiểu thư, hơn nữa ở Thiên Lan bí cảnh trung kiến thức đến đủ loại thủ đoạn, không một không cho thấy nữ nhân này không đơn giản. Này hẳn là chính là Ngưng Quang chi thủy. Đường Húc chỉ vào cách đó không xa phiêu phù ở không trung tản ra ánh sáng nhạt thủy nói đến. Ngưng quang chi thủy là tụ tập trăng tròn thời điểm ánh trăng trải qua dài dòng năm tháng mới hình thành, cho nên nó mặt ngoài phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt chính là hấp thu ánh trăng. Ở đây tổng cộng có 7 người, nhưng ngưng quang chi thủy chỉ có một, như thế nào phân thành vì vấn đề. Bất quá tại đây 7 người trước mặt mọi người chân chính yêu cầu cũng chỉ có có được thủy linh căn đàm minh, đường Húc cùng với tô phỉ nguyệt. Bạch huynh vũ đi vào ngưng quang chi thủy bên người. Vươn tay nhẹ nhàng đụng vào không trung ngưng quang chi thủy, băng băng lương lương cảm giác chính là đang sở sở làm giống nhau. Ở ngưng quang chi thủy phía trên có một cái thật lớn cửa động, trăng tròn thời điểm ánh trăng vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa động chiếu xạ tiến vào. Khó trách cái này địa phương sẽ xuất hiện ngưng quang chi thủy, hoàn cảnh như vậy quả thực là được trời ưu ái. Lúc này Đàm Minh cùng Đường Húc còn ở nôn nóng, hai người ai cũng không nghĩ từ bỏ này khó gặp ngưng quang chi thủy. Đàm công tử, chỉ cần ngươi nhường ra này ngưng quang chi thủy. Ta nguyện ý cho ngươi tương ứng bồi thường. Đa Minh nhìn trước mắt thân xuyên thâm lam sắc áo gấm đường húc. Hắn biết đường húc thân phận, đường cổ Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, vừa sinh ra đã bị trao tặng thánh tử chi vị, chính là cho dù là như thế này hắn cũng không nghĩ thoái nhượng. Mà hắn linh hồn chỗ sâu trong lão nhân cũng là vẻ mặt khinh thường nói đến, bồi thường. Đỗ nhi trừ phi cái kia tiểu nha đầu nguyện ý lấy ra phượng Hoàng Minh Hỏa tới làm bồi thường bằng không liền cùng nàng tránh đến thấp. Hiện nhiên lão nhân này ở sinh thời chính là một vị cũng không phân rõ phải trái một phương bá chủ, bằng không cũng sẽ không nói ra như thế vô cớ gây rối nói. Này Ngưng Quang Chi Thủy rõ ràng chính là đại gia cùng nhau phát hiện, Bạch Hinh Vũ không nói lời nào cũng hoàn toàn không đại biểu này nàng chính là từ bỏ Ngưng Quang Chi Thủy. Chẳng qua là bởi vì Ngưng Quang Chi Thủy chỉ có một phần, mà chính mình lại không cần, cho nên tính toán nhường ra đi đổi điểm bồi thường mà thôi. Mà ở nói những lời này thời điểm lão giả còn cố ý nhìn nhìn Bạch Hinh Vũ phương hướng. nay vừa thấy không quan trọng hai người ánh mắt vừa vặn va chạm ở bên nhau bạch hình vũ kia đen nhánh cười như không cười hai mắt thật giống như có thể xuyên thấu qua đàm minh thân thể trực tiếp nhìn đến lão nhân linh hồn như vậy nhận chi làm lão nhân nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh một cổ sởn tóc gáy cảm giác nháy mắt thổi quét linh hồn của hắn chỗ sâu trong lúc này hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương mà lúc này đàm minh cũng chú ý tới chính mình lão sư không thích hợp cuối cùng cắn răng một cái tiếp nhận rồi đường húc đề nghị Cứ như vậy đường húc thu đi rồi ngưng quang chi thủy cũng cho bạch hình vũ đám người tương ứng bồi thường. Mãi cho đến sự tình sau khi chấm dứt, theo ở phía sau tô phỉ nguyệt đều không có bất luận cái gì động tĩnh, không phải nàng không nghĩ ra tay mà là nàng không dám. Nếu lúc này chỉ có bọn họ vài người nói nàng nhất định sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt ngưng quang chi thủy, chính là đột nhiên toát ra tới đường húc hai người đại loạn nàng kế hoạch. Bạch hình vũ là cuối cùng mới rời đi cái kia nguyên bản gửi ngưng quang chi thủy sơn động. rời đi là lúc tay nàng chung nhiều một khối lớn bằng bàn tay thâm lam sắc hòn đá nhỏ nay tảng đá cùng phía trước ngưng quang chi thủy phi thường tương tự quanh thân cũng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt chẳng qua loại này quang mang phi thường nội liễm ở tiến vào đến cái này địa phương lúc sau bạch hình vũ liền mở ra chính mình hư vọng chi mắt phát hiện ở ngưng quang chi thủy phía dưới cư nhiên có này một khối phi thường thật lớn thủy thần thạch đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ có như vậy dòng nước nguyên nhân nếu là thủy thần thạch nói này đó dòng nước đều tính thiếu mà bạch hình vũ trong tay này khối bàn tay đại thủy thần thạch cũng chỉ là chỉnh khối thủy thần thạch một phần vạn có thể tưởng tượng này một chỉnh khối thủy thần thạch là cỡ nào khổng lồ như vậy bảo vật bạch hình vũ tự nhiên là không có buông tha lý do ở ánh mắt mọi người đều ở đàm minh cùng đường hút trên người thời điểm bạch hình vũ duỗi tay thần không biết quỷ không hay đem ngầm một chỉnh khối thủy thần thạch thu vào trong túi hơn nữa bạch hình vũ ánh mắt nhìn về phía đi ở phía trước đàm minh mất đi bảo vật rồng nước nhóm cũng lập tức trở nên táo bạo lên. chúng nó liều mạng tìm kiếm cái kia trộm đi chúng nó bảo vật tiểu tặc trở lại linh thuyền phía trên lúc này quay chung quanh ở linh thuyền trung quanh phượng hoàng minh hỏa đã vô pháp ngăn cản mất đi lý trí rồng nước nhóm chúng nó căn cứ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm ý tưởng liều mạng dùng thân thể va chạm linh thuyền thân thuyền chờ đến bạch hinh vũ trở lại linh thuyền lúc sau lại lần nữa chém ra một đạo càng thêm cường lực phượng hoàng minh hỏa mạnh mẽ đem nổi điên rồng nước đánh lui phượng hoàng minh hỏa độ ấm có thể nháy mắt đem dòng nước mặt ngoài cấp nướng ngoại hương nột. Cho nên trong không khí đều tràn ngập một loại thịt nướng mùi hương. Cái này làm cho vẫn luôn lo lắng để phòng chiến đấu trọng trách đều cảm thấy đã đói bụng. Thấu chương xong, Chương 197 thiên nhãn giả. Chương 197 thiên nhãn giả. Chờ đến rốt cuộc thoát khỏi dòng nước đuổi rết lúc sau, mọi người rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường húc tưởng bởi vì chính mình cầm đi ngưng quang chi thủy mới đưa đến dòng nước bạo tẩu, cho nên vì bồi thường mọi người, rất hào phóng thỉnh mọi người nước ăn long thịt. Tuy rằng dòng nước làm long tộc số rất ít có thể ăn chủng loại, kia chính là rất nhiều người cả đời đều ăn không đến mỹ vị. Hung chi dòng nước thịt trung ẩn chứa linh khí có thể tiến thêm một bước ôn dưỡng bọn họ thân thể, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Bên kia đàm Minh rốt cuộc là có thời gian dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì phía trước còn làm chính mình không cần từ bỏ lao sư sẽ thái độ đại biến. Hơn nữa, hắn vừa mới cư nhiên từ lao sư trên người cảm thụ sợ hãi hơi thở. sống hơn một ngàn năm lão sư rốt cuộc là ở sợ hãi cái gì đâu đồ nhi về sau cách này cái tiểu nha đầu xa một chút lao nhân ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói đến vì cái gì lão sư đa minh rất rõ ràng lão sư trong miệng tiểu nha đầu là người nào nhưng là hắn không rõ vì cái gì lão sư sẽ đột nhiên làm hắn rời xa tiêu nha đầu hẳn là khai thiên nhãn thiên nhãn đa minh nhẹ nhàng lặp lại này hai chữ thân là đàm gia thiếu chủ đa minh tự nhiên là nghe qua thiên nhãn Từ xưa đến nay phạm là mở ra thiên nhãn giả đều đều có được này một viên thất khiếu linh lung tâm. Mà thiên nhãn cũng chia làm bẩm sinh cùng hậu thiên, người trước không cần nhiều lời, bên kia đó là sinh ra liền mở ra thiên nhãn, một đôi mắt nhìn thấu thế gian sở hữu hư hảo, rồi sau đó thiên còn lại là yêu cầu thiên đại cơ duyên mới có khả năng thực hiện. Từ xưa đến nay có ghi lại thiên nhãn này cũng gần chỉ có ba người, trong đó hai người là một đôi song sinh tử, vừa sinh ra liền mở ra thiên nhãn, Bị thiên giới quý nhân mang vào thiên giới bên trong từ đây lại vô tin tức, mà một cái khắc còn lại là Bắc Hải Chi Vương Tiêu gia lão tổ tông. Nghe nói vị này cũng là một cái tàn nhẫn người, vì mở ra thiên nhãn thậm chí không tiếc lấy người sống đôi mắt vì tế phẩm, cuối cùng ở thành công kia một khắc, trời dáng lôi kiếp, từ đây liền không còn có người này tung tích. Có người nói vị này Tiêu gia lão tổ ở lôi kiếp trung đã ngã xuống, nhưng là cũng có người nói vị này Tiêu gia lão tổ còn sống, hơn nữa thành công mở ra thiên nhãn, Chỉ là đại giới thật là chính mình hai mắt từ đây không hề coi vật kia lão sư, ngài cảm thấy nàng là thuộc về nào một loại. Hẳn là trời sinh, đồ nhi, nếu có cơ hội. Tính, vẫn là từ bỏ. Lão nhân muốn nói cái gì, chính là nói đến một nửa liền từ bỏ. Sống hơn một ngàn năm hắn há có thể nhìn không ra chính mình cái này tiểu đồ đệ đối với cái kia nữ hoa hoa tâm tư. Hắn nguyên bản tưởng nói, nếu có thể nói, liền nghĩ cách được đến cái này nữ hoa hoa đôi mắt. Như vậy không chỉ có có thể trừ bỏ một tầng thai hoa ngầm, kia nữ hoa hoa đôi mắt càng là thiên nhãn vật dẫn, có thể trợ giúp đàm minh mở ra thiên nhãn. Chính là sau lại ngâm lại, trước không nói đàm minh có thể hay không đối nàng hạ thủ được, hiện tại cái kia nữ hoa hoa đã chú ý tới hắn, nếu nàng đem chuyện này nói ra đi nói, đàm minh tình cảnh liền sẽ biến rất nguy hiểm, rốt cuộc hắn năm đó địch nhân hiện tại nhưng đều còn sống hảo hảo. Đây cũng là vì cái gì hắn làm đàm minh xưng hô hắn vì lao sư lại trước nay không có nói với hắn quá chính mình danh hảo. Đôi khi không nói cho ngươi cũng không phải một loại giấu giếm mà là một loại bảo hộ. Sách cổ chung đã từng ghi lại, trời sinh thiên nhãn giả phần lớn đều linh căn bất phàm, trong đó lây âm dương vô cực linh căn vì tốt nhất, nghĩ đến nàng này hẳn là chính là như vậy linh căn. Hơn nữa nàng phía trước ở bí cảnh cứu người thời điểm sử dụng đàn chín giây vì năm đại thanh khí chi nhất cửu ca, như vậy thân phận của nàng. Âm dương vô cực linh căn, thanh khí cửu ca lại phối hợp thượng kia không thể bắt bẻ dung mạo thiên cản thánh nữ. nay từng điều từng cái đều cùng Thiên Càn Thánh Địa không lâu phía trước sách phong Thiên Càn Thánh nữ bạch thần hy đối thượng. lúc trước Thiên Càn Thánh Địa cử hành sách phong đại điển thời điểm Đàm Gia cũng ở chịu mời nhân viên bên trong mà làm thiếu chủ hắn tự nhiên cũng là đi theo đi tuy rằng lúc ấy hắn chạm rất xa nhưng là ở nhìn thấy bạch hình vũ thân ảnh kia một khắc hắn không khỏi bị mê hoặc mãi cho đến cuối cùng hắn cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đúng lúc này một khối thâm lam sắc cục đá xuất hiện ở Đà Minh trước mặt Đà Minh quay đầu nhìn lại Trong trí nhớ thân ảnh cùng trước mắt người dần dần trùng hợp ở cùng nhau, bạch, bạch công tử. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đàm minh liền phải đem bạch thần hy tên này buột miệng tốt ra. Đàm minh cầm trong tay thủy thần thạch, hắn có thể cảm nhận được này khối thâm lam sắc cục đá nội khổng lồ năng lượng, cư nhiên chút nào đều không thua cấp ngưng quang trí thủy. Vô công bất thụ lộc. Tuy rằng thực tâm động, nhưng là đàm minh vẫn là cầm trong tay cục đá một lần nữa đưa cho bạch hình vũ. mà ở hắn linh hồn chỗ sâu trong lão nhân nhìn thấy đàm minh động tác thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên bẻ ra đàm minh đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì kia chính là thủy thần thạch a so ngưng quang chi thủy còn muốn chân quý đồ vật liền như vậy đôi mắt không nháy mắt một chút đẩy ra đi bất quá cho dù là sâu trong nội tâm lại như thế nào kích động lúc này hắn cũng không dám có bất luận cái gì động tác tuy rằng lúc này bạch hình vũ ở chỗ đàm minh nói chuyện nhưng là lão nhân tổng cảm thấy nàng cặp mắt kia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Làm hắn không khỏi phía sau lưng lạnh cả người Trực giác nói cho hắn người này phi thường nguy hiểm Tốt nhất không cần cùng chi là địch Bạch Hình Vũ nhìn đàm minh đưa qua thủy thần thạch lại không có tiếp Nếu ngươi thật muốn cảm tạ của ta lời nói Liền trong tương lai một ngày nào đó Ta hãm sâu nguy cơ thời điểm giúp ta một phen Mà không phải bỏ đá xuống giếng Nói xong Bạch Hình Vũ liền xoay người rời đi Độc lưu lại phía sau đàm minh nhìn trong tay thủy thần thạch sững sở Ta sẽ không cùng ngươi là địch Ta thể Lúc này phiêu miểu cũng là vẻ mặt khó hiểu do hỏi bạch hinh vũ, chủ nhân ngươi vì cái gì muốn giúp kia tiểu tử. Phải biết rằng thủy thần thạch chính là so ngưng quang chi thủy còn thật là lợi hại bảo vật, tuy rằng chỉ có một tiểu khối, nhưng là huy lực của nó một chút đều không thua với ngưng quang chi thủy. Kia đương nhiên là... Thời điểm mấu chốt bảo mệnh a Bạch Huynh vũ cười nói đến, hiển nhiên đem thủy thần thạch cho đàm minh lúc sau, tâm tình của nàng dị thường hảo. Nếu cái này đàm minh là thế giới này vai chính Như vậy cùng hắn đánh hảo quan hệ với ta mà nói tự nhiên là trăm lợi mà không một hại. Kia chủ nhân, ngươi nếu muốn xoát đàm minh hảo cảm, đi theo hắn bên người chẳng phải là càng tốt. Phiêu miểu minh bạch bạch Hinh vũ dụng ý lúc sau nói đến. Làm như vậy vừa lơ đãng liền sẽ đem chính mình cấp bồi đi vào, quá không có lời. Tuy rằng bạch Hinh vũ muốn cùng đàm minh đánh hảo quan hệ, nhưng là làm nàng đi theo đàm minh bên người kia vẫn là thôi đi. chứ không nói đàm minh về sau sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Hôm nay thiên ăn cẩu lương ai cũng tao không được a, một không cẩn thận còn dễ dàng đem chính mình đều cấp đáp đi vào, chỗ tốt không vớt đến nhiều ít, trong sạch còn không có, như vậy thâm hụt tiền mua bán bạch hình vũ sao có thể sẽ làm. Dù sao vai chính loại này sinh vật trước nay đều là chỉ nhưng xa xem, đi thân cận quá liền không có cái loại này ý cảnh. Thì ra là thế. Phiêu miểu vẻ mặt bừng tỉnh đại gật gật đầu. Ma xí dương nhìn như vậy phiêu miểu không khỏi nói một câu, ngu ốc Sau đó liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện đi. tấu chương xong. Chương 198 thử. Chương 198 thử. Từ trở lại linh thuyền phía trên sau, Tô Phỉ Nguyệt liền không ngừng mà quấn lấy Vương Tiểu Nhiễm cho nàng nói một chút kia buồn tiểu thuyết sự tình. Mà Vương Xuân Nhụy cũng bắt đầu hướng nàng đại sảnh vị kia Bạch Lý công tử sự tình. Nàng hiện tại mới phát hiện, thời gian dài như vậy, nàng trừ bỏ biết vị kia công tử họ Bạch, với đường cổ hoàng triều thái tử là bằng hữu, bên người đi theo hai vị tuyệt sắc thị nữ ở ngoài nàng thế nhưng liền tên của hắn cũng không biết. Thậm chí là hắn cũng không biết tên nàng. Cái này phát hiện làm Vương Xuân Nhụy không khỏi luôn cuống, mà lúc này Vương Tiểu Nhiễm cũng là không hiểu ra sao, dựa theo cốt truyện phát triển, thân là vai chính Đàm Minh hẳn là sẽ hưu kinh vô hiểm được đến Ngưng Quang Chi Thủy sau đó thực lực tăng nhiều. Hơn nữa lúc này Đàm Minh nguyên bản hẳn là đã cùng Đường Húc bởi vì Liêu Tình nguyên nhân có kia chàng 3 năm chi ước mới đúng. Kết quả hiện tại không những ba năm chi ước không thấy bóng dáng, ngay cả Ngưng Quang Chi Thủy đều về Đường Húc, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện Bạch Đế Yệ công tử Tiểu thuyết chung ở miêu tả này, đoạn cốt truyện thời điểm cũng không có nhắc tới hắn a. Hiện tại Vương Tiểu Nhiễm đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn một quyển giả tiểu thuyết. Đột nhiên, Vương Tiểu Nhiễm linh quang chợt lóe, nếu bọn họ là xuyên qua lại đây, như vậy có hay không khả năng cái kia Bạch đi công tử cũng căn bản là không phải thế giới này người, mà là một cái xem qua cốt truyện người xuyên việt. Nghĩ vậy một chút, Vương Tiểu Nhiễm hiện tại nhìn lại phía trước Bạch Hình Vũ hành động, càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Có cái này đáp án lúc sau, Vương tiểu Nhiễm lập tức liền muốn cùng Tô Phỉ Nguyệt cùng Vương Xuân nhụy hai đồng bạn chia sẻ. Chính là đi đến một nửa lại nghĩ đến hiện tại Vương Xuân nhụy đã hoàn toàn mê thượng vị kia không biết tên họ Bạch Thí gì Công Tử. Nếu đem chuyện này nói cho Vương Xuân nhụy nói, nói không chừng quay đầu liền sẽ bị nàng nói cho vị kia Bạch Thí Giề Công Tử. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Vương tiểu Nhiễm cũng chỉ là thông chi Tô Phỉ Nguyệt. Cái gì? Biết tin tức này Tô Phỉ Nguyệt khiếp sợ lớn tiếng kêu lên hư. ngươi là sợ người khác không biết sao vương tiểu nhiễm vội vàng chấn an phẫn nộ tô phỉ nguyệt lúc này tô phỉ nguyệt cũng minh bạch vì cái gì vương tiểu nhiễm đem chuyện này chỉ nói cho chính mình ngươi xác định sao tô phỉ nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi đến vương tiểu nhiễm lắc lắc đầu cái này vẫn là phải chờ chúng ta theo sau thử một chút mới được nếu thật là hắn như vậy nhìn thấy hiện đại đồ vật nhất định sẽ nhịn không được lộ ra sơ hở kia nếu không phải đâu tô phỉ nguyệt tiếp theo nói đến Nếu không phải kia khả năng chính là chúng ta quan hệ. Vương Tiểu Nhiễm Thanh Âm nặng nề nói đến, tin tức này đối với các nàng tới nói nhưng cũng không phải một cái tin tức tốt. Bất quá hai người không biết chính là, tuy rằng sự tình phát triển thoát ly nguyên bản quỹ đạo, nhưng là bởi vì sau lại Bạch Hình Vũ đem Thủy Thần Thạch giao cho Đàm Minh lại đem nguyên bản thoát ly quỹ đạo cốt truyện lại lôi trở lại chủ tuyến, hơn nữa chính hướng tới một cái không thể dự trì phương hướng phát triển. Mà lúc này thương lượng tốt hai người chính mang theo một cái thần thần bí bí đồ vật hướng tới linh thuyền lầu hai đi đến, mà thứ này chính là các nàng dùng để kiểm tra đo lường vị kia bạch đi công tử đến tuột cùng có phải hay không hiện đại người chính yếu công cụ. Vừa đến dưới lầu, tô phỉ nguyệt hai người đã bị thị vệ cấp cả lại. Thư cẩm cùng thư họa nhìn bộ dạng khả nghi hai người, mặt vô biểu tình cự tuyệt các nàng thỉnh cầu. Rốt cuộc các nàng chính là ở thủy tinh kính trên mặt gặp qua này hai người hành động, vô luận các nàng biểu hiện cỡ nào nhu nhược. Thư cầm cùng thư họa đều không dao động. Bảo hộ thánh nữ điện hạ là các nàng sứ mệnh, mà trước mặt này hai cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân không xứng tới gần các nàng mỹ lệ thánh khiết thánh nữ điện hạ. Ngài khiến cho chúng ta vào đi thôi, chúng ta chỉ là tưởng cảm tạ bạch công tử đã cứu chúng ta tiểu muội mà thôi. Cho dù là bị cự tuyệt, tô phỉ nguyệt trên mặt như cũ treo ôn nhu tươi cười. Nếu như vậy, vậy đem đồ vật lưu lại, các ngươi người có thể rời đi, nhà của chúng ta công tử cũng không phải là các ngươi muốn gặp liền thấy. Thư cầm như cũng là vẻ mặt cao ngạo nói đến. Cuối cùng Tô Phỉ Nguyệt hai người vẫn là thỏa hiệp đem đồ vật giao cho thư cầm cùng thư họa hai người, sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật không thấy được vị kia bạch công tử ngay từ đầu liền ở các nàng đoán trước trong vòng, cho nên các nàng các nàng ở chuẩn bị đồ vật thời điểm liền chuẩn bị hai phân không giống nhau, tới ứng đối tình huống như vậy. Mà hiện tại các nàng giao cho thư cầm thư họa chính là một chi bút ghi âm. Nếu vị kia bạch công tử là người xuyên Việt nói liền nhất định sẽ mở ra kia chi bút ghi âm nghe được bên trong thanh âm do đó tới tìm các nàng. Thư cầm cùng thư họa nhìn tô phỉ nguyệt hai người rời đi bóng dáng. Những người này như thế nào cùng dính trùng giống nhau à, buổi sáng tới một cái nói muốn báo ân, buổi chiều lại tới nữa hai cái nói muốn cảm tạ mà, thật là đem chúng ta công tử đương ngốc từ sao. Thư họa trong tay cầm vừa mới tô phỉ nguyệt đưa qua tạ lễ vẻ mặt căm giận nói đến. So sánh với thư họa. Thư Cầm liền có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng một ít. Vừa mới nàng cố ý đem nói rất khó nghe chính là vì thử một chút hai người kia chi tiết, chính là hai người kia vô luận nàng nói cái gì như cũ là mặt mang mỉm cười. Người như vậy thường thường mới là nhất khủng bố, rốt cuộc chó không tiêu sẽ cắn người đạo lý này tất cả mọi người biết. Đặc biệt là cái kia gọi là Tô Phỉ Nguyệt nữ tu, tuy rằng nàng biểu hiện nhu nhu nhược nhược, nhưng là Thư Cầm lại ở nàng trên người thấy được một loại tên là dã tâm đồ vật. Cho nên thứ này còn muốn hay không giao cho công tử Tư tâm thư họa là không nghĩ đem thứ này giao cho bạch hình vũ. ở nàng xem ra tô phỉ nguyệt này hai nữ nhân đều không phải cái gì đèn cạn dầu. các nàng cấp đồ vật trực tiếp ném tốt nhất. bất quá cuối cùng thứ này vẫn là bị thư cầm bắt được bạch hình vũ trước mặt. bạch hình vũ mở ra trước mặt đóng gói tinh xảo tràn ngập hiện đại hơi thở hộ, bên trong đúng là một cây màu ngân bạch bút ghi âm. bạch hình vũ đem bút ghi âm kia ở trong tay, mà thư cầm cùng thư họa hai người nhìn bạch hình vũ đối với một cái màu trắng cục đá phát ngốc không khỏi hối hận. sớm biết rằng liền không nên đem thứ này giao cho Thánh Nữ Điện Hạ. Các nàng đây là ở thử nàng, đây là khẳng định, nàng ở Thiên Nguyên Đại Lục sinh sống nhiều năm như vậy, càng sâu đến thu ba cái người xuyên Việt đương đồ đệ đều không có người hoài nghi quá thân phận của nàng, lại không có nghĩ đến đi vào Thánh Nguyên Đại Lục mấy tháng thời gian cư nhiên đã bị người cấp hoài nghi. Hơn nữa người này vẫn là cùng nàng đồng dạng từ Thiên Nguyên Đại Lục đi vào Thánh Nguyên Đại Lục. Bạch Hình Vũ suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. trừ phi? Các nàng bên trong xem qua thế giới này kịch bản. Các ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ đến thư cầm cùng thư họa rời khỏi sau, Bạch Hình Vũ mở ra cách âm kết giới, sau đó mở ra bút ghi âm, bên trong tô phỉ nguyệt cùng với vương tiểu nhiệm thanh âm truyền ra tới. Đại khái là sợ vạn nhất các nàng đã đoán sai, cho nên những lời này các nàng vẫn là dùng tiếng anh nói. Đại khái ý tứ chính là bọn họ đã biết nàng thân là, còn nói các nàng cùng nàng là đến từ cùng cái thế giới, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau gì đó. Bạch hình vũ bị các nàng thiên chân ngữ khí trực tiếp cấp khí cười. Thấu chương xong. Chương 199 cửu vĩ bí thuật. Chương 199 cửu vĩ bí thuật. Chứ không nói các nàng lời nói rốt cuộc là thật hay giả, chỉ cần phía trên vượt qua 50 người liền sẽ biết này hai người trong miệng theo như lời hỗ trợ lẫn nhau quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ nói hiệu nói vượng. Hỗ trợ lẫn nhau là thành lập ở xã hội địa vị cùng với tự thân thực lực bằng nhau dưới tình huống, kia mới gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không thể đạt tới này, đó điều kiện cũng chỉ có thể gọi là đơn phương giúp đỡ người nghèo. Nàng Bạch Hình Vũ là đầu gốc hư rồi mới có thể ngây ngốc dán lên đi làm các nàng chiếm tiện nghi. Theo bút ghi âm thanh âm kết thúc, cái kia bút ghi âm cũng ở Bạch Hình Vũ trong tay biến thành bột mịn. Tương nhận là không có khả năng tương nhận, huống chi nàng bản thân chính là tu tiên giới người, là kiểu vị thiên hồ nhất tộc tôn quý nhất tiểu đế cơ. Thư Cầm, có thuộc hạ. Bạch Hình Vũ vừa dứt lời, Thư Cầm liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn có bao nhiêu thời gian giải tới vân mộng đầm lầy? Đại khái còn có 3 ngày tả hữu. Tại đây ba ngày cấp những cái đó nhàn rỗi người tìm điểm sự tình làm làm, không cần cũng không có việc gì ra tới loạn hoảng. Đến nỗi bạch hình vũ trong miệng theo như lời những cái đó nhàn rỗi không có chuyện gì người là ai thư cầm trong lòng rõ ràng. liền ở tô phỉ nguyệt cùng vương tiểu nhiễm nôn nóng chờ đợi tin tức thời điểm, không biết vì sao rất nhiều người bắt đầu không thể hiểu được tìm các nàng phiền thoái. Các nàng mới đến, đã không có thực lực cũng không có bối cảnh. Thực mau liền ở làm cho sức đầu mẹ chán. Mãi cho đến tới vân ngộng đầm lầy thời điểm, các nàng đều không có tái xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt. Đi vào vân ngộng đầm lầy lúc sau, liền phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều nghe được tin tức người. Đã trải qua ba ngày tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tô phỉ nguyệt mấy người lại lần nữa đối đãi bạch hình vũ thời điểm. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một kia không giống nhau. Nhưng là đáng tiếc chính là... vô luận các nàng thấy thế nào đều không có tìm ra bất luận cái gì sơ hở cái này phát hiện không khỏi làm vương tiểu nhiễm lâm vào chầm tư chẳng lẽ sở hữu sự tình phát sinh lệch khỏi quỹ đạo thật là bởi vì các nàng xuất hiện sao bất quá thực mau vương tiểu nhiễm liền không ở rồi dám vô luận cốt truyện như thế nào biến chỉ cần đàm minh không xuất hiện ngoài ý muốn, hết thể liền còn ở trong khống chế tuy rằng như vậy sẽ làm cốt truyện sinh ra một ít tiểu biến hóa nhưng là đại khái cốt truyện hẳn là vẫn là cố định như vậy nàng ưu thế liền còn ở Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, lần này Vân Mộng Đầm lầy bí cảnh, thiếu niên kia Thiên Sư cũng sẽ tham gia. Lúc này đây nàng nhất định phải tìm được một cái thích hợp cơ hội đem vị này tiềm lực vô hạn thiếu niên Thiên Sư thu vào trong túi. Ở ngay lúc này, Tô Phỉ Nguyệt đi vào Vương Tiểu Nhiễm bên người, Tiểu Nhiễm ngươi còn nhớ do ở Vân Mộng Đầm lầy trung phát sinh sự tình sao? Mau cùng ta nói, nói nói, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Bởi vì ở tiểu thuyết trung thiếu niên quốc sư bạch vô mộ cùng vai chính Đàm Minh cũng không phải địch nhân. Cho nên vương tiểu nhiễm liền không hề giữ lại đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho Tô Phỉ Nguyệt. Chẳng phải biết Tô Phỉ Nguyệt lại có khác tính toán của chính mình. Nàng muốn công lược vai chính đàm Minh không có sai, nhưng là nàng càng thêm muốn cường đại thực lực. Nếu thân là vai chính đàm Minh cơ duyên không thể đoạn, như vậy chính mình đi đoạt lấy những người khác tổng có thể đi. Đúng rồi, nếu ta không có nhớ lầm nói, đàm Minh sẽ ở vân Ngộng đầm lầy cùng thiên cản thánh nữ Bạch Thần Hy cùng với thiên nguyệt thánh nữ Lam Hoa Âm Tương lộ Một cái là Đà minh đặt ở trong lòng thượng Bạch Nguyệt Quang, một cái là ở trong sách công nhận chính cung nương nương, hai người kia vô luận là kia một cái đối với Tô Phỉ Nguyệt uy hiếp đều phải vượt qua hiện tại Liêu âm. Rốt cuộc ở nguyên tiểu thuyết chung lúc này Liêu âm đã trở thành đàm minh cái thứ nhất nữ nhân, chính là bởi vì các nàng ba người tham gia cho tới bây giờ chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Như vậy Liêu âm uy hiếp liền sẽ đại đại giảm xuống, hiện tại nhất khó giải quyết ngược lại là Bạch Thần Hy cùng Lam Hoa âm. Tiểu nhiễm Ngươi còn nhớ rõ các nàng là ở địa phương nào tương lộ sao? Tô Phỉ Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần nàng có thể thay thế Bạch Thần Hy cùng Lam Hoa Âm cùng Đàm Minh tương ngộ như vậy nàng là có thể thành công thay thế được về sau này hai người ở Đàm Minh trong lòng vị trí. Đến lúc đó, Bạch Nguyệt Quang là nàng, chính cung nương nương cũng là nàng, còn có mặt khác tiểu yêu tinh chuyện gì à? Nàng tương rất tốt đẹp, nhưng là Vương Tiểu Nhiệm thật là lắc lắc đầu, tỏ vẻ muốn hoàn thành chuyện này thật sự rất khó. Đầu tiên, Ở tiểu thuyết chung làm Bạch Nguyệt Quang Bạch Thần Hy rất ít lên sân khấu, tác giả ở văn chương cơ hồ là đem Bạch Thần Hy đắp nặn thành một cái gần như hoàn mỹ hình tượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng nàng lên sân khấu số lần rất ít, nhưng là nàng tồn tại cảm lại rất cường, này toàn bộ đều phải quy công với si tình nam chủ đàm minh. Động bất động liền sẽ ở trong đầu hồi tưởng một chút Bạch Thần Hy. Hơn nữa Bạch Thần Hy cùng Lam Hoa âm vẫn là bằng hữu quan hệ, có rất nhiều lần đàm minh hãm sâu khốn cảnh. Bạch Hinh Vũ cũng là xem ở Lam Hoa âm mặt mũi thượng mới có thể ra tay tương trợ. Như vậy một cái cường đại địch nhân, muốn đánh bại nàng nói dễ hơn làm. Nhưng càng là như vậy liền càng là kích phát nổi lên tô phỉ nguyệt hiếu tháng tâm, chân chính hoàn mỹ người là không tồn tại, chỉ cần là người liền nhất định sẽ có khuyết điểm. Lúc này Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là gặp được đường húc trong miệng cùng nhau hành động người, nhưng còn không phải là mặt khác tam đại thánh điệu thánh tử thánh nữ nhóm sao. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc này Lam Hoa âm cũng là một thân nam trang. Bất quá bất đồng chính là, Bạch hình Vũ nữ giả Nam Trang cũng không sẽ làm người phát hiện nữ tử thân phận, nhiều lắm chính là cảm thấy người này dài quá một trường sống mái mạc biện mặt. Nhưng Lam Hoa Âm không giống nhau, có thể là thánh nữ đương thời gian lâu lắm, lại là lần đầu tiên nếm thử Nam Trang, nhất cử nhất động vẫn là sẽ mang theo một ít nữ nhi ra tư thái, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn người này thật sự nữ giả Nam Trang. Chủ nhân, ngươi ba cái tiểu đồ đệ cũng ở chỗ này nga. Phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên. chuyện này kỳ thật ở sắp tới vân ngộng đầm lầy thời điểm nàng liền đã nhận ra so sánh với thượng một lần hải vương mộ mở ra phía trước thời điểm này ba người tu vi đều có không nhỏ trưởng thành đặc biệt là bạch vô mộ trọng tố linh thể lúc sau quả thực liền cùng khai quả giống nhau tu vi cọ cọ hướng lên trên trướng bạch huynh vũ đối với đệ tử yêu cầu rất đơn giản không tìm đường chết không làm ác bất đồng môn tương tàn dù sao cũng phải tới nói tồn tại là được cho nên nàng đối với ba gã đệ tử thái độ vẫn luôn là nuôi thả trạng thái Hơn nữa ở thánh nguyên đại lục thượng, linh lực là thiên nguyên đại lục mười mấy lần, bọn họ tuy rằng đều là đơn linh căn nhưng là ở tu luyện tốc độ thượng thật là so người bình thường càng mau. Lúc trước ở vì bọn họ tẩy tùy thời điểm lại phiêu miểu kiến nghị hạ nàng đã từng lợi dụng kiểu vĩ thiên hồ nhất tộc bí thuật ở mấy cái đồ đệ trên người đều cấy vào đặc thù linh căn. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ tiêu phí như vậy nhiều thời gian ở tẩy tùy phía trên. lúc ấy nàng liền có dự cảm chính mình không có khả năng sẽ vẫn luôn đại ở thiên nguyên đại lục cái này địa phương cho nên mới cho bọn hắn thấy vào đặc thù linh căn này đó đặc thù linh căn ở bọn họ trong cơ thể liền tương đương với ẩn linh căn giống nhau ở như vậy linh khí nồng đậm địa phương nghĩ đến những cái đó đặc thù linh căn đã bắt đầu triển lộ tài giỏi mới đúng thấu chương xong chương hai trăm tứ đại tông môn nguyên là người một nhà chương hai trăm tứ đại tông môn nguyên là người một nhà đối với người thường tới nói linh căn chia làm kim thủy, hỏa, thổ năm loại. Trừ cái này ra, tại đây năm loại linh căn phía trên còn có chín đại dị linh căn, trong đó nhất lệnh người biết rõ đó là bằng lôi, phong này ba loại linh căn. Còn lại còn có bao gồm Bạch hình Vũ Quang linh căn cùng Ám linh căn ở bên trong từ linh căn, không gian linh căn, thời gian linh căn cùng với hư không linh căn này chín loại linh căn. Đến nỗi Bạch hình Vũ ở ba cái đồ đệ trong cơ thể thấy vào đặc thù linh căn sẽ hình thành nào một loại dị linh căn vậy không được biết rồi. rốt cuộc mỗi người thể chất đều là không phải đều giống nhau chẳng sợ bọn họ chi gian đạt tới 99% tương tự kia 1% bất đồng cũng sẽ tạo thành bất đồng kết quả các ngươi đội vân mộng đầm lầy bí cảnh hiểu biết nhiều ít ở đi vào nơi này phía trước thư cầm cùng thư họa liền đem có quan hệ vân mộng đầm lầy sở hữu tin tức đều nói cho bạch hinh vũ căn cứ những cái đó tin tức bên trong nhắc tới vân mộng đầm lầy là cực kỳ hiếm thấy tự nhiên hình thành bí cảnh bởi vì bí cảnh chung quanh quanh năm bị khí mê tan độc trướng bao trùm Người bình thường căn bản là vô pháp đi vào. Lần này là bởi vì từ trên trời giáng xuống thật lớn ngọn núi, đem Vân Mộng Đầm Lầy chung quanh khí mê tan độc trướng xua tan hơn phân nửa lúc sau, bọn họ mới dám tới thăm dò Vân Mộng Đầm Lầy. Bằng không cho dù là có Đại Hoàn Đan, ở Vân Mộng Đầm Lầy chung cũng là rất khó tồn tại đi xuống. Cũng đúng lúc này, một đạo quen thuộc vang lớn từ trên bầu trời nổ tung. Mọi người nghe được thanh âm sôi nổi ngẩng đầu, liền phát hiện cư nhiên lại có một đỉnh núi từ trên trời giáng xuống. Bất quá về vẻ ngoài, đỉnh núi này cùng phía trước kia tòa sơn phong cũng không tương đồng. Đỉnh núi này bạch hình vũ nhận thức là 12 chủ phong chung linh nhận phong, trừ bỏ bạch hình vũ ở ngoài mặt khác bốn người nhìn lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngọn núi đều sôi nổi trong mày. Vì không biểu hiện quá mức đặc thù, bạch hình vũ cũng làm bộ một bộ châu mày bộ dáng, đồng thời ở trong lòng tự hỏi nếu là ai đem linh nhận phong triệu hoán trở về, đầu tiên là huyền thiên tông những cái đó trưởng lão tự nhiên là không có khả năng. Bởi vì bọn họ thực lực quá cường, vừa xuất hiện ở chỗ này liền rất dễ dàng bị đã cảnh giới lên năm đại thánh địa phát hiện. Bởi vì huyền thiên tông sự tình đã là phi thường xa xăm, hơn nữa năm đại thánh địa cố tình giấu giếm, cho nên trừ bỏ những cái đó từ cái kia thời đại sống sót lão quái vật ở ngoài, cũng không có người ý thức được gần nhất phát sinh sự tình đều ý nghĩa cái gì. Tiểu nhiễm, đây là có chuyện gì? Các nàng đi vào thế giới này không lâu, liền nhìn đến một đỉnh núi từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy bọn họ còn không có ý thức được đây là một quyển tiểu thuyết thế giới, cho nên đối với kia tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi cũng không có để ý. Huyền Môn Nói lên huyền thiên tông, ở thánh nguyên đại lục có lẽ rất ít có người sẽ biết, nhưng là muốn nói khởi huyền môn này hai chữ ở thánh nguyên đại lục kia chính là không người không biết không người không hiểu. Đơn giản là đây là một cái cường đại thiết thần bí môn phái, hắn lực ảnh hưởng lớn đến cho dù là hắn đã biến mất thượng vạn năm lại như cũng bị người sở biết rõ. Huyền Môn Đây là một môn phái sao? Vì cái gì sẽ từ trên trời giáng xuống? Lúc này Tô Phỉ Nguyệt thầm hận chính mình lúc trước vì cái gì không nhiều lắm nhìn xem tiểu thuyết đâu, bằng không cũng liền sẽ không giống như bây giờ bị động. Huyền môn rất cường đại, ở trong sách cùng vai chính đảm mình sư đối địch quan hệ, nhưng là cho dù là vai chính cuối cùng phi thăng lúc sau cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt huyền môn. Một cái liền vai chính đều không thể tiêu diệt tông môn, có thể nghĩ hắn là cỡ nào cường đại. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Phía trước từ trên trời giáng xuống kia tòa sơn phong hẳn là Huyền môn 12 chủ phong chi nhất Linh Thanh Phong, mà hôm nay cái này còn lại là đều là 12 chủ phong linh ẩn phong. Linh Thanh Phong, ta nhớ rõ Thiên Nguyên Đại Lục cũng có một cái Linh Thanh Phong. Rốt cuộc lúc trước Linh Thanh Phong linh vị Bạch Hinh Vũ cùng với nàng ba cái đồ đệ quan hệ thanh danh vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa lúc ấy thân là đại tông chủ Nô Thần nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải dặn dò các nàng không cần trêu chọc Linh Thanh Phong, cho nên các nàng đối với Linh Thanh Phong ấn tượng phi thường khắc sâu. Hẳn là không phải, Huyền Thiên Tông tuy rằng ở Thiên Nguyên Đại Lục là đệ nhất tông môn, nhưng là cùng huyền môn căn bản là vô pháp đánh đồng, hơn nữa cũng không có nghe nói Huyền Thiên Tông có một tòa gọi là Linh ẩn phong ngọn núi. Nếu Bạch Hinh Vũ nghe được các nàng nói chuyện nhất định sẽ cho các nàng một cái xem thường. Huyền Thiên Tông đương nhiên không có một tòa gọi là Linh ẩn phong ngọn núi, đó là bởi vì Linh ẩn phong đến từ Kiếm Thần vực. Không sai, Thiên Nguyên Đại Lục thượng tiếng tâm lừng lẫy, tương ái tương sát nhiều năm tứ đại tông môn kỳ thật là một cái tông môn. Đó chính là huyền môn. Mà huyền môn chung 12 chủ phong phân tán tại đây tứ đại tông môn bên trong, nhiều năm như vậy tới nhìn như là các quan các, nhưng là trong lén lút này 12 tòa sơn phong chi gian kỳ thật là không có tông môn giới tuyến. Thiên nguyên đại lục chung tất cả mọi người biết tứ đại tông môn chung, mỗi cái tông môn đều có 12 tòa chủ phong là toàn bộ tông môn cây trụ, thu đồ đệ cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng là lại trước nay đều không có người có thể nghĩ vậy tứ đại tông môn 12 đại chủ phong kỳ thật là cùng cái. chỉ có bị lựa chọn đệ tử chi gian mới có thể biết những việc này, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy này, 12 phong bình thường thời điểm đều là phi thường địa thấp. Mãi cho đến Bạch Hình Vũ này một thế hệ, bởi vì Bạch Hình Vũ quan hệ, Linh Thanh Phong cơ hồ trở thành Huyền Thiên Tông đại danh tử, đây cũng là Linh Thanh Phong lần đầu tiên xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Mà lúc này Bạch Hình Vũ bọn họ chi gian không khí có chút nặng nề, cùng những cái đó người thường bất đồng, bọn họ thân là thánh địa thánh tử, biết đến sự tình tự nhiên là muốn so với kia những người này muốn nhiều. ở thất thần bạch hinh vũ đột nhiên đột nhiên cảm nhận được một cổ nóng rực ánh mắt đương nàng ngẩng đầu thời điểm này cổ nóng rực tầm mắt lại đột nhiên biến mất nàng tâm mắt cùng mạch ngọc tương đối mạch ngọc hơi hơi mỉm cười là ảo rất sao chính là nàng rõ ràng cảm nhận được nóng rực ánh mắt chính là đến từ mạch ngọc cái kia phương hướng a cũng nhưng vào lúc này bởi vì linh nhận phong quan hệ vân Ngộng đầm lầy mở ra về từ trên trời giáng xuống ngọn núi sự tình trước phóng một bên nếu nó đã tới không phải chúng ta có thể ngăn cản Hiện tại nếu Vân Mộng Đầm Lầy đã mở ra, cùng với tự hỏi này đó vô dụng, Chi Bằng hảo hảo tăng lên một chút tự thân thực lực. Dường như là muốn đánh vỡ này lâu dài chờ mặc, vẫn luôn không nói gì mạch ngọc đột nhiên nói đến. Như vậy cũng hảo, chúng ta vẫn là tiên tiến nhập Vân Mộng Đầm Lầy rồi nói sau. Nói mấy người sôi nổi đứng dậy, hướng tới Vân Mộng Đầm Lầy bay đi. Ở tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy phía trước mấy người trước đó ăn xong dùng Hoàn Châu thảo luyện chế đại hoàn đan. cho dù là hiện tại vân mộng đầm lầy bên trong khí mê tan độc trướng đã chỉ có ngày thường một nửa nhưng là dưới tình huống như vậy đại hoàn đan dược hiệu cũng cũng chỉ có thể duy trì ba cái canh giờ mà thôi như vậy kết quả đại đại ra ngoài mọi người đoán trước đối với những cái đó đại hoàn đan chuẩn bị không đủ sung túc người tới nói bọn họ chỉ có thể ở vân mộng đầm lầy mảnh đất giáp danh tìm kiếm cơ duyên bởi vì theo bọn họ càng thêm thâm nhập vân mộng đầm lầy nội khí mê tan độc trướng cũng sẽ càng thêm nồng đậm đến lúc đó đại hoàn đan có thể chống đỡ thời gian liền sẽ căng đoạn. Này đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là trí mạng. Thấu chương xong. Chương trăm linh một tiến vào đầm lầy. Chương trăm linh một tiến vào đầm lầy. Bạch Hinh vũ bên này bởi vì sớm có đoán trước cho nên chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mà bên kia tô phỉ nguyệt ba người đã có thể không phải như vậy. Bởi vì phía trước ở bí cảnh bên trong tô phỉ nguyệt sở hữu lực chú ý đều ở đàm minh cùng với hãm hại Liêu âm trên người. Về Hoàng Châu thảo nàng là một chút đều không có thải. Mà Vương Tiểu Nhiễm cũng không biết ở vào là cái gì, tâm lý cũng cũng không có nhắc nhở Tô Phỉ Nguyệt. Nay cũng liền dẫn tới Tô Phỉ Nguyệt đi vào Vân Mộng Đầm Lầy, ở biết Vân Mộng Đầm Lầy tình huống lúc sau lập tức liền trợn tròn mắt. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Tô Phỉ Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Vương Tiểu Nhiễm cùng với Vương Xuân Nhụy. Nếu không có Hoàn Châu thảo luyện chế Đại Hoàn đan liền không có biện pháp tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy, nếu không có cách nào tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy nàng những cái đó cơ duyên làm sao bây giờ? Nàng còn như thế nào ngăn cản Đàm Minh cùng Bạch Thần hy cùng với Lam Hoa Âm tương nộ, Phẫn nộ Tô Phỉ Nguyệt đã đã quên, về Hoàng Châu thảo chuyện này Vương Tiểu Nhiễm ở tiến vào bí cảnh phía trước cũng đã nói qua rất nhiều biến. Là Tô Phỉ Nguyệt chính mình vừa thấy đến Đàm Minh lúc sau liền đem sở hữu sự tình đều vứt tới rồi sau đầu, chỉ lo cùng Đàm Minh nói chuyện yêu đương cùng với hãm hại Liêu Âm. Bất quá Tô Phỉ Nguyệt tự nhiên là không có khả năng tự mình tỉnh lại, ở trong lòng nàng đã nhận định là Vương Tiểu Nhiễm sai, là nàng không có nói tỉnh chính mình. Trên thực tế, tuy rằng đều là người xuyên việt, Tô Phỉ Nguyệt ở Vương Tiểu Nhiễm cùng Vương Xuân Nhụy trước mặt lại là phi thường cao ngạo. Bởi vì ở kiếp trước nàng là trong nhà cha mẹ nuông triều tiểu công chúa, gia đình điều kiện cũng là phi thường tốt, mà Vương Tiểu Nhiễm ra chẳng qua là bình thường tiền lương tầng mà thôi, người như vậy như thế nào có thể cùng nàng đứng ở cùng vạch xuất phát đâu. Mà Vương Tiểu Nhiễm xem nhẹ Tô Phỉ Nguyệt oán giận. Đều là người xuyên việt, Vương Tiểu Nhiễm đối với cao ngạo tự đại Tô Phỉ Nguyệt cũng là nhịn thật lâu. Hiện tại nàng gặp được một cái vấn đề lớn, đó chính là nàng cùng Vương Xuân Nhụy tuy rằng thu thập Hoàn Châu Thảo lại không có luyện chế thành Đại Hoàn Đan, bởi vì các nàng hai người cũng không sẽ luyện đan, hơn nữa luyện chế Đại Hoàn Đan mặt khác tài liệu các nàng cũng không có. Tuy rằng trực tiếp dùng Hoàn Châu Thảo cũng có thể khởi đến tác dụng, nhưng là cùng Đại Hoàn Đan so sánh với vẫn là kém xa. Bất đắc dĩ hai người đành phải tìm được rồi một cái luyện đan sư, lấy một nửa Hoàn Châu vì đại giới thỉnh hắn hỗ trợ luyện chế Đại Hoàn Đan. Tiểu Nhiễm. Chúng ta mặc kệ phỉ nguyệt thật sự hào sao. Vương Xuân Nhụy vẻ mặt lo lắng hỏi đến. Nàng chính là cái bị sủng hư đại tiểu thư, làm nàng ăn chút đau khổ mới hào đâu, bằng không thật đem chúng ta đương mềm quả hứng méo So sánh với Vương Xuân Nhụy hào tính tình, Vương Tiểu Nhiễm liền có vẻ có chủ kiến nhiều. Ở Linh Thuyền Thượng mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng vì cái gì muốn đem chính mình ưu thế chia sẻ cấp tô phỉ nguyệt cái này căn bản là không biết cảm ơn người đâu. Cho nên tại hạ linh thuyền lúc sau nàng nói cho tô phỉ nguyệt tin tức có một nửa đều là sai lầm, tuy rằng sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là lại sẽ làm nàng ăn chút đau khổ. Bên kia, bạch hình vũ đám người tiến vào vân ngộng đầm lầy lúc sau, liền dần dần bị lạc phương hướng, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, căn bản là thấy không rõ đi tới phương hướng. Hơn nữa mọi người còn phát hiện cái này địa phương cư nhiên còn có thể ảnh hưởng thần thức thăm dò. bất quá còn hảo lại đến phía trước thư cầm cùng thư họa cấp bạch hình vũ chuẩn bị chuyên môn dùng để phân rõ phương hướng linh ngọc làm cho bọn họ không đến mức ở trong sương mù làm vô dụng công đại khái ở đi rồi một đoạn thời gian mọi người ở đây đánh ba lần ăn xong đại hoàn đan thời điểm chung quanh cảnh tượng rốt cuộc là xuất hiện không giống nhau biến hóa xem chung quanh sương mù tựa hồ tiêu tán rất nhiều Lam hoa âm kinh hỉ nói đến không cần thiếu cảnh giác một thân áo cả xa phật tử tỉnh không nói đến tuy rằng sương mù tiêu tán nhưng là khí mê tan độc trướng xác thật càng ngày càng nồng đậm đại hoàn đan có thể chống đỡ khí mê tan độc trướng thời gian cũng là càng ngày càng ít ở vân mộng đầm lầy chung nguy hiểm nhất đều không phải là kia không chỗ không ở khí mê tan độc trướng mà là kia không biết khi nào liền sẽ xuất hiện đánh lén đầm lầy linh thú rốt cuộc khí mê tan độc trướng chỉ cần có được cũng đủ đại hoàn đan như cũ có thể lại bình yên vô sự chính là đầm lầy linh thú lại không giống nhau có thể ở vân mộng đầm lầy sinh tồn xuống dưới linh thú kia một cái đều không phải dễ đối phó Hơn nữa bởi vì hàng năm đã chịu khí mê tan độc trướng dần, chúng nó tự thân đều lây dính đầm lầy độc khí, là phi thường nguy hiểm tồn tại. Lại không biết đi rồi bao lâu thời gian, mấy người chuẩn bị đại hoàng đan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm bớt, chính là đi vị xương mù tuy rằng thiếu rất nhiều, mặt khác vẫn là thứ gì đều không có. Xem, bên kia có con thỏ. Bạch linh Vũ chỉ vào một phương hướng đột nhiên nói đến. Sinh hoạt ở vân mộng đầm lầy con thỏ cả người da lông cư nhiên là thâm tử sắc. Đây là sợ người khác không biết nó có độc sao. Hơn nữa này con thỏ trong miệng cư nhiên còn ngậm một con đang ở dãy rùa linh xà. Linh xà thân thể bậy biện ra tươi đẹp nhan sắc, đầu cũng là hình tâm giác trong miệng hai viên thật dài răng nọc phản xạ này ngân quang, này hiển nhiên là một cái rắn độc. Chính là chính là như vậy một con rắn độc, lúc này thế nhưng bị một con nguyên bản hẳn là con ngồi con thỏ ngậm ở trong miệng liều mạng dãy rùa. Nguyên bản con thỏ là một loại phi thường sợ người lạ linh thú. Nhưng là Bạch Hinh Vũ phát hiện này, chỉ màu tím con thỏ ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đám người lúc sau cư nhiên ném xuống trong miệng rắn độc, nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Thâm tử sắc da lông, đỏ bừng đôi mắt, trong nháy mắt liền tới tới rồi bọn họ trước mặt, hướng về phía bọn họ há to miệng. Theo này con thỏ tiếp cận, một cổ nồng đậm tanh hôi vị từ con thỏ trong miệng mặt truyền ra tới. Mấy người nhanh chóng tản ra, tránh thoát con thỏ sinh hóa tập kích. Biết Vân Mộng đầm lầy là một cái phi thường hung tàn địa phương, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy hung tàn. Ngay cả ngày thường như vậy vô hại linh thỏ đều có thể biến như thế hung tàn. Kia con thỏ thấy chính mình một kích chưa chung cũng không có chạy trốn, mà là nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng tới mạch ngọc phương hướng đánh tới. Chỉ thấy một quyển sách xuất hiện ở mạch ngọc trước mặt, một đạo kim quang từ thư chung chém ra, nháy mắt đem tập kích hắn kia con thỏ cấp chạm thành hai nửa. Quyển sách này bạch hình vũ đám người cũng là phi thường quen thuộc, đúng là lúc trước mạch ngọc đạt được kia thấy thanh khí. Bạch hình Vũ không nghĩ tới mạch ngọc cư nhiên nhanh như vậy phải tới rồi thánh khí tán thành, xem ra vị này bạch lộc thư viện thánh tử nhưng không đơn giản, rốt cuộc nàng chính là dựa vào phiêu miểu cùng xí dương mới có thể nhanh như vậy phải đến cửu ca tán thành. Con thỏ thi thể rơi trên mặt đất, chảy ra máu tươi cư nhiên đem mặt đất cấp ăn mòn. Này độc cư nhiên như thế lợi hại. Kế tiếp không ngừng mà có linh thú đột nhiên toát ra tới công kích bọn họ, đều không ngoại lệ này đó linh thú đều có kịch độc, hơn nữa hung mãnh dị thường. Bọn họ không sợ hãi tử vong, tựa hồ chính là vì ngăn cản Bạch Hinh Vũ đám người đi tới nện bước. liền ở mấy người liên thủ chém giết cuối cùng một con mãnh hổ lúc sau bọn họ đi tới một cái giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Kỳ quái, nơi này cư nhiên không có khí mê tan độc chứng, mà là thuần tịnh linh khí. Lam Hoa âm kinh hỉ nói đến, nàng là băng xương tuyết cốt, cho nên đối với linh khí biến hóa phi thường mẫn cảm, thực mau liền chú ý tới cái này địa phương dị thường. Thấu chương xong. Chương 202 thể linh mãng. chương hai trăm linh hai thể linh mãng. Bạch huynh vũ nhìn chung quanh hoàn cảnh, nếu không phải phía trước bọn họ tới trên đường quá mức mạo hiểm, nàng có lẽ sẽ cùng lam hoa âm giống nhau thích cái này địa phương. Tuy ý có thể thấy được linh dược, linh quả thụ, thoạt nhìn chính là bị nhân tinh tâm xử lý qua giống nhau. Thực hiện nhiên, những cái đó linh thu không muốn sống ngăn cản bọn họ, chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi vào cái này địa phương. Chính là, nếu vân mộng đầm lầy chỗ sâu trong tồn tại như vậy một cái linh khí nồng đậm địa phương Kìa vì cái gì những cái đó linh thú còn muốn ở khí mê tan độc trướng trung gian nàn cầu sinh đâu. Cái này đáp án chỉ có một, đó chính là ở cái này địa phương sinh tồn này một cái chúng nó sợ hãi sinh vật. Lúc này tất cả mọi người lấy ra chính mình vũ khí. Mà bạch hình vũ càng là lấy ra nói nhất kiếm, rốt cuộc nếu là bàn nhược kiếm nói sẽ phi thường rõ ràng bại lộ thân phận của nàng. Dù sao lại không có người biết nàng lúc trước từ kiếm trùng trung cầm đi hai thanh thần kiếm. Mấy người tiểu tâm cẩn thận thăm dò này khu vực này. vô luận là thứ gì làm đám kia linh thú như thế sợ hãi chỉ có một sự kiện là có thể khẳng định đó chính là thứ này nhất định phi thường nguy hiểm chính là theo bọn họ thâm nhập chung quanh vẫn luôn là gió êm sóng lặng nếu không chúng ta tách ra tìm kiếm bạch hình vũ thử tính nói đến rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phong cướp bạch hình vũ cái này đề nghị thực mau phải tới rồi mặt khác mấy người nhận đồng vì thế năm người từng người lựa chọn một phương hướng tiến hành thăm dò ở tất cả mọi người xuất phát lúc sau mạch ngọc nhìn bạch hình vũ nói đến thần hy thánh nữ thanh kiếm này nhìn thực quen mắt rất giống ta một cái bằng hữu nói xong còn không đợi bạch hình vũ nói cái gì liền cũng không quay đầu lại rời đi nhìn mạch ngọc rời đi bóng dáng hắn câu nói kia vẫn luôn đều ở bạch hình vũ trong đầu hồi tưởng nếu không phải bạch hình vũ khẳng định chính mình trước nay đều không có trước mặt ngoại nhân sử dụng lối đi nhỏ nhất kiếm nàng đều phải cảm thấy vị này bạch lộc thư viện thánh tử có phải hay không có thuật độc tâm bất quá mặc kệ nói như thế nào Vị này Bạch Lộc thư viện thánh tử tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật, hy vọng về sau không cần trở thành địch nhân mới hảo. Hoài phức tạp tâm tình Bạch Hinh Vũ hướng tới nhất mặt đông phương hướng đi đến. Bạch Hinh Vũ đám người không biết chính là, sở dĩ bọn họ tiến vào đến cái này địa phương thời gian dài như vậy còn không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đó là bởi vì lúc này bí cảnh chủ nhân đang ở vội vàng đối phó mặt khác kẻ xâm lấn. Mà cái này kẻ xâm lấn đúng là Đàm Minh, liều Âm cùng với Tô Phỉ Nguyệt. Thân là thế giới này vai chính, Đà Minh mang theo hai cái nữ hài nhi trước một bước tới cái này địa phương, đang muốn tiến hành thăm dò thời điểm, liền đã chịu cái này địa phương chủ nhân một cái màu trăng cự mãng thể Linh Mãng tập kích. Tất cả mọi người biết vai chính bên người cơ duyên đông đảo, nhưng là tất cả mọi người xem nhẹ, ở đông đảo cơ duyên đồng thời thân là vai chính bọn họ luôn là nhiều thai nạn. Mà Bạch Hình Vũ mấy người chính là ở ngay lúc này tiến vào nơi này. Nguyên nhân chính là vì vội vàng đối phó Đà Minh, thể Linh Mãng cũng không có chú ý tới Bạch Hình Vũ đám người. mà đúng lúc này, tô phỉ nguyệt thừa dịp thể linh mãng không chú ý thời điểm, cư nhiên trộm lưu vào nó xảo huyệt trung. căn cứ vương tiểu nhiễm theo như lời, cuối cùng này thể linh mãng sẽ bị đàm minh giết chết, mà thể linh mãng xào huyệt chúng có một viên thể linh mãng sản xà trứng cùng với một viên ngàn năm sa châu, mấy thứ này đều sẽ bị đàm minh đưa cho liều âm, cái kia tiểu tiện nhân. chuyện như vậy tô phỉ nguyệt sao có thể cho phép nó phát sinh đâu? sa trứng có thể phu hóa ra tiểu thể linh mãng làm linh sủng. mà ngàn năm xà châu càng là có thể tăng lên tu vi thứ tốt nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu lúc này tô phỉ nguyệt còn không biết vương tiểu nhiễm cho nàng tin tức có một nửa đều là giả thế linh mãng xào huyệt có một quả trứng nhưng là này cái trứng lại không phải thể linh mãng thế linh mãng chính như tên của nó giống nhau tuân thủ lời thể, đến chết không phai mà nó xào huyệt kia cái chứng chính là nó muốn bảo hộ bảo vật đồng thời cũng là đảm minh mệnh trung chú định linh sủng đến nỗi kia viên ngàn năm xà châu cũng xác thật là tồn tại Bất quá no sắc thật tồn tại ở thể linh mãng trong cơ thể, cũng chỉ có thể linh mãng ngàn năm xà châu mới có thể đủ làm kia cái trứng thành công phu hóa. Ở tô phỉ nguyệt tiến vào xào huyệt chạm vào kia cái trứng trong nháy mắt, thể linh mãng liền đã nhận ra, tùy cơ liền trở nên phi thường táo bạo. Nguyên bản ở lão nhân dưới sự trợ giúp còn cùng thể linh mãng đánh có tới có lui, đàm minh lập tức đã bị thể linh mãng dùng cái đuôi cấp đánh cho trọng thương. Không tốt, thể linh mãng bị chọc giận, có người động nó bảo hộ đồ vật. Muốn được đến thể Linh Mãng bảo hộ đồ vật chỉ có một loại biện pháp, đó chính là được đến nó tán thành, làm nó tự nguyện đem đồ vật giao cho trong tay của ngươi. Nếu có người ý đồ dùng mặt khác phương pháp lấy đi nó bảo hộ bảo vật nó liền sẽ phát cuồng, sẽ không tiếc hết thể đại giới tìm được cái kia trộm đồ vật tiểu tặc. Hiện tại Đà Minh ở thể Linh Mãng trong mắt nghiệm nhiên đã thành cái kia tiểu tặc cùng phạm tội, người như vậy không có tư cách tiếp thu nó thí nghiệm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ từ thể Linh Mãng xào huyệt trung bay ra tới đúng là vừa mới trộm lẻn vào tô phỉ nguyệt tô phỉ nguyệt ở tìm thật lâu đều không có nhìn đến ngàn năm xà châu lúc sau liền tính toán trước đem xà trứng mang đi chính là liền ở nàng tiếp xúc xà trứng kia một cái nháy mắt một cổ cường đại linh lực nháy mắt liền đem nàng cấp đánh bay đi ra ngoài ở bay ra đi trong nháy mắt kia tô phỉ nguyệt còn đang suy nghĩ vương tiểu nhiễm cư nhiên dám lừa gạt chính mình chờ đi ra ngoài nàng nhất định phải nàng đẹp nhìn đến bay ra tới tô phỉ nguyệt đà minh lập tức minh bạch động thể linh mãng bảo hộ bảo vật chính là nàng Rõ ràng chính mình lập tức là có thể đủ được đến thề linh mãng tán thành, chính là cái này vô tri nữ nhân lại hủy hoại hết thảy, lúc này Đà minh vô cùng hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn mềm lòng mang theo Tô Phỉ Nguyệt cùng nhau tiến vào. Quả nhiên không phải sở hữu nữ hài nhi đều cùng thần hy giống nhau thiện lương hiểu chuyện. Lao sư, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại Tô Phỉ Nguyệt bởi vì vừa mới từ xào huyệt bay ra tới lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, mà liều âm ở vừa mới đánh nhau trùng cũng bị trọng thương. đà minh nhìn không ngừng tới gần hắn thể linh mãng hoảng loạn dò hỏi đến hiện tại thể linh mãng đã bị trọc giận chỉ có chân chính đem nó giết chết mới được đồ nhi chờ một chút đem thân thể của ngươi quyền khống chế giao cho ta ta tới đối phó nó lao nhân ở đà minh linh hồn chỗ sâu trong nói đến tuy rằng làm như vậy sẽ hao tổn chính mình thật vất vả mới khôi phục linh hồn nhưng là tổng hảo quá đồ nhi bị giết chết tới hảo hơn nữa tới nơi này khiêu chiến thể linh mãng vốn chính là hắn chủ ý nguyên với đối lao nhân tín nhiệm Cho nên ở Lão Nhân đưa ra cái này phương án thời điểm, Đà Minh cơ hồ không có do dự liền lập tức đáp ứng rồi. Ở Lão Nhân bám vào người trong ngay mắt, Đà Minh trong cơ thể phát ra ra một cổ không thuộc về hắn lực lượng, theo lực lượng không ngừng bỏ lên, hắn tu vi thực mau liền đạt tới Nguyên Anh cảnh đỉnh thực lực. Bên kia bạch hình vũ cũng chú ý tới nơi xa chiến đấu thanh âm. Nàng phóng xuất ra vẫn luôn ở chính mình trong không gian hai chỉ tiểu diệu hầu, làm chúng nó giúp chính mình thu thập dọc theo đường đi linh quả linh dược. mà nàng chính mình còn lại là hướng về phát ra động tĩnh phương hướng bay đi. Ngày mai bạo càng 10 chương. Thấu chương xong. Chương 203 mệnh trung chú định tương lộ, 1. Chương 203 mệnh trung chú định tương Ngộ, 1. Chờ đến Bạch Hình Vũ đuổi tới thời điểm, liên nhìn đến đã tử vong thể linh mãng khổng lồ thân hình, đã ở thể linh mãng cách đó không xa, rõ ràng đã kiệt sức Đàm Minh. Mà Đàm Minh đã phát hiện Bạch Hình Vũ đã đến, chiều nàng lộ ra một cái tươi cười, chẳng qua bởi vì lúc này quá mức chất vật. Cho nên có vẻ có chút thê lương. Lúc này Bạch Hình Vũ là đi cũng không được, không đi cũng không được. Nàng không nghĩ tới chính mình chẳng qua là lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi, cư nhiên liền như vậy xảo đụng phải đàm minh. Nàng cũng không muốn cùng đàm minh lại có quá nhiều liên lụy, nhưng là nếu hiện tại xoay người rời đi nói không chuẩn sẽ bị ghi hận. Cuối cùng Bạch Hình Vũ vẫn là giữ lại, nàng đi vào đàm minh bên người, lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa cho đàm minh. Đến nỗi cách đó không xa hôn mê liều âm cùng tô phỉ nguyệt, ngượng ngùng. Nàng lựa chọn tính mắt ngủ. Liên ở Đàm Minh chữa thương thời gian, Bạch Hinh Vũ đến gần Thể linh mãng xào huyệt, lấy ra bên trong kia viên bị Thể linh mãng bảo hộ trứng. Kỳ lân trứng. Không đúng, cũng không phải thuần chủng kỳ lân, hẳn là cùng nào đó dòng nước tạp giao sản vật. Ở bắt được trứng trong nháy mắt, Bạch Hinh Vũ sẽ biết quả trứng này lai lịch. Phòng chứng này lại là thiên đạo vì Đàm Minh chuẩn bị, nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ nháy mắt liền đối quả trứng này thuận đi hương thú. ở thiên nguyên đại lục nàng có thể không kiêng nể gì cướp đoạt lạc phỉ phỉ cơ duyên đó là bởi vì lạc phỉ phỉ cùng nàng chi gian chú định sẽ thế bất lưỡng lập nhưng là cái này đàm minh bất đồng hắn cũng không có tội lỗi chính mình mặt khác không chừng về sau chính mình còn cần hắn hỗ trợ đâu cho nên tự nhiên là không thể đủ lắc tội muốn phu hóa gian này viên kỳ lân chứng liền yêu cầu cái kia thể linh mãng ngàn năm xà châu người tốt giúp được đế đưa phật đưa đến tây bạch hinh vũ thuận tay đem thể linh mãng ngàn năm xà châu cũng cấp đào ra tới Liên quan kỳ lân chứng cùng nhau đặt ở Đả Minh bên người. Nguyên Lai like ngươi cũng ở a? Lam Hoa Âm thanh âm từ phía sau vang lên, Bạch Hình Vũ vừa quay đầu lại liền nhìn đến một thân màu nguyện bạch công tử phục rơi trên mặt đất thượng. Lam Hoa Âm nhìn trên mặt đất Thề linh mãng thi thể, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc biểu tình. Nàng cho rằng này Thề linh mãng là Bạch Hình Vũ giải quyết, liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi giết? Không phải hắn làm. Ở Lam Hoa Âm nhìn chăm chú hạ, Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu. Sau đó lại dùng cằm chỉ chỉ đang ở chữa thương Đà Minh. Đà Minh lúc này Tu Vi đã biến trở về trúc cơ hậu kỳ thực lực. Phải biết rằng ở linh thuyền thượng thời điểm Đà Minh mới trúc cơ trung kỳ thực lực, lúc này mới không mấy ngày thời gian cư nhiên liền tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Như vậy tấn chức tốc độ quả thực chính là khủng bố. Đương nhiên này hết thể đều là bạch hình vũ kia khối thủy thần thạch công lao. Chính là cho dù là cái dạng này thực lực đã thực không tồi, nhưng là ở Lam Hoa Âm xem ra. Lấy chúc cơ hậu kỳ thực lực chém giết ngàn năm tu vi thể linh mãng, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ta không tin, chỉ bằng hắn chúc cơ hậu kỳ tu vi sao có thể. Lam Hoa Âm còn tưởng rằng Bạch Hinh Vũ thật sự đậu nàng khai tâm. Tầm thương người là không có khả năng, nhưng là ngươi trước mặt cái này hắn khai quả A, vẫn là cái loại này nhất không nói đạo lý quải, có thể đem sở hữu không có khả năng biến thành khả năng. Bạch Hinh Vũ ở trong lòng yên lặng nói đến. Không tin ngươi hỏi hắn A. Bạch Hinh Vũ chỉ vào vừa mới tỉnh lại Đàm Minh nói đến. Vừa mới tỉnh lại Đàm Minh mở to mắt nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, một loại tên là vui sướng cảm xúc lan tràn đến hắn toàn thân, mai cho đến nghe được một cái khác thanh âm, hắn mới phát hiện ở chính mình bên người Lam Hoa Âm. Lần này bất đồng lão sư nhắc nhở, Đàm Minh liền biết trước mặt người này là nữ giả Nam Trang. Bạch Hinh Vũ đi đến Đàm Minh trước mặt, quả trứng này cùng xà Châu về người, kia thể linh mãng thân thể có không về ta. Đương, đương nhiên có thể. Bạch công tử đã cứu ta một mạng, đây là ngươi nên được. Đà Minh ở sững sốt một chút lúc sau, mở miệng nói đến. Bạch Hinh Vũ đã sớm liệu đến Đàm Minh sẽ như thế trả lời. Bất quá rốt cuộc Thề Linh Mãng là người ta giết chết, chính mình chẳng qua là cho Đà Minh một viên đan dược mà thôi, liền tính là không có chính mình trợ giúp hắn cũng sẽ không chết, cho nên vẫn là nói một chút tương đối hảo. Hiện tại nếu Thề Linh Mãng đã bắt được, Bạch Hinh Vũ tự nhiên là sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, cùng Đàm Minh cùng Lam Hoa Âm chào hỏi lúc sau, liền rời đi. liên giữ lại cơ hội đều không có cấp. Bạch Hình Vũ rời đi, Lam Hoa Âm lại không có rời đi. Ở biết được Bạch Hình Vũ không có nói dối lúc sau, nàng phi thường tò mò Đàm Minh rốt cuộc là như thế nào làm được. Nàng cảm thấy Đàm Minh trên người nhất định là có cái gì bí mật, cho nên quyết định tạm thời lưu tại hắn bên người quan sát quan sát. Nhìn rời đi Bạch Hình Vũ, Đàm Minh trong mắt hiện lên một tia cảm giác mất mát. Bạch Hình Vũ rời khỏi sau tiếp tục hướng phía Đông thăm dò, cái này địa phương bị thể linh mãng bảo hộ hơn 1000 năm thời gian. Thứ tốt nhất định không ít. Tuy rằng trong đó chân quý nhất thể linh mãng bảo hộ kỳ lân chứng đã bị Đàm Minh được đến, nhưng là nơi này như cũ tồn tại rất nhiều lệnh người đỏ mắt cơ duyên. Liên chỉ cần là nơi này sinh trưởng các loại linh dược chính là một bút không nhỏ tài phú. Ở bí cảnh nhất phía đông địa phương, Bạch Hinh Vũ phát hiện một tòa thường thường vô kỳ tiểu sơn. Bất quá ở hư vô chi mắt dưới tác dụng, này tòa tiểu sơn ở nàng trước mắt trước lộ ra gương mặt thật Đây là một tòa số lượng khổng lồ thánh linh thạch quạng. Thánh linh thạch. đó là một loại so cực phẩm linh thạch gần chứa linh khí còn muốn phong phú quán thạch liền tính là ở thánh nguyên đại lục thánh linh thạch số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt theo bạch hình vũ quan sát này cả tòa bí cảnh dưới nền đất chỗ sâu trong đều chôn giấu thánh linh thạch mà này đó xông ra tới tiểu ngọn núi chính là bởi vì dưới nền đất thánh linh thạch số lượng quá nhiều do đó tràn ra tới hiện tượng nếu không phải nói như vậy không chừng bạch hình vũ còn phát hiện không được này tòa bí cảnh dưới nền đất bí mật đâu cũng khó trách này vân mộng đầm lầy chung che kín khí mê tan độc chướng lại duy độc nơi này linh khí dư thừa đến lệnh người không thể tưởng tượng như thế khổng lồ thánh linh thạch mạch khoáng nếu truyền ra đi nói đủ để lọt vào các thế lực lớn tranh đoạt nghĩ đến đây bạch huynh vũ quyết đoán lấy ra lúc trước phát hiện động thiên phúc địa thời điểm sử dụng quá thu thập khí phân biệt đặt ở bí cảnh các góc nhiều như vậy thánh linh thạch chỉ dựa vào nàng một người không có cách nào toàn bộ thu thập xong cho nên nàng chỉ có thể ở người khác phát hiện phía trước tận lực chọn thêm tập ngầm thánh linh thạch Ước chừng 100 thu thập khí bị sắp đặt xong lúc sau, bạch hình vũ tiếc nuối thở dài, này 100 thu thập khí phòng trừng chỉ có thể mang đi nơi này thánh linh thạch tổng sản lượng tam thành Tả hữu, sớm biết rằng liền nhiều mang điểm thu thập khí ở trên người, 100 căn bản là không đủ dùng. Đang chờ đợi thu thập khí thu thập thánh linh thạch thời điểm, phía trước bị bạch hình vũ thả ra đi hai chỉ tiểu diệu hầu dẫn đầu đã trở lại, hiển nhiên lần này hai cái tiểu gia hỏa đều là thu hoạch tràn đầy. Đại khái đợi một ngày Tả hữu thời gian Sở hữu thu thập khí bên trong đều chứa đầy thánh linh thạch. Mang âm thánh linh thạch số lượng cư nhiên giảm bớt sáu thành tả hữu Cái này số lượng không khỏi sợ ngây người Bạch hinh Vũ. 100 thu thập khí chỉ có thể thu thập ước chừng tam thành tả hữu thánh linh thạch đây là không có khả năng làm lỗi. Thấu chương xong Chương 204 thánh linh thạch, nhị. Chương 204 thánh linh thạch, nhị. Tùy cơ Bạch Hình Vũ nghĩ tới chính mình kia ba cái đồ đệ, thu thập khí là huyền thiền tông đặc có linh khí. Nhưng cũng không phải người nào đều có thể đủ tiếp xúc đến. Nơi này trừ bỏ nàng có thể thần không biết quỷ không hay thu thập thánh linh thạch ở ngoài hẳn là cũng chỉ có nàng ba cái đồ đệ. Lần này tử chính mình cầm đi tam thành, tăng tử ngôn ba người các mang đi một thành, để lại cho người khác cũng chỉ giữ lại nguyên lai bốn thành tả hữu thánh linh thạch. Chính là cho dù là như thế này, thánh linh thạch số lượng như cũ phi thường khổng lồ. Bạch hình vũ tưởng không tồi, mặt khác tam thành thánh linh thạch quảng sát thật là bị tăng tử ngôn ba người cầm đi. ở tiến vào bí cảnh lúc sau thất lạc sư huynh độ ba người liền tương ngộ ba người đầu tiên là trao đổi gần nhất sinh tồn tình huống kết quả ba người trước mặt mọi người hốn tốt nhất cư nhiên là tiểu sư đệ bạch vô mộ. nói lên bạch hình vũ kỳ thật hắn trải qua cùng bạch hình vũ vẫn là tương đối giống nhau hắn lợi dụng khuy thiên kính năng lực mới vừa một đạo thánh nguyên đại lục liền trở thành đường cổ hoàng triều tòa thượng tân theo sau càng là bị tôn vì quốc sư địa vị thậm chí có thể cùng thân là thánh tử đường húc không phân cao thấp Mà này bí cảnh phía dưới Thánh Linh Thạch quặng cũng là Bạch Vô Mộ phát hiện, bởi vì có khuy thiên kính, cho nên hắn có thể phát hiện rất nhiều che giấu cơ duyên. Giống Thánh Linh Thạch như vậy thứ tốt bọn họ tự nhiên là không thể đủ bỏ lỡ. Bên kia Tô Phỉ Nguyệt An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vì không biết điều Đàm Minh đối nàng tín nhiệm, nàng chủ động này tòa bí cảnh phía dưới có dấu Thánh Linh Thạch quặng sự tình nói cho Đàm Minh. Trên thực tế liền tính là Tô Phỉ Nguyệt không nói Đàm Minh chính mình cũng là có thể phát hiện. Nhưng là hiện tại Tô Phỉ Nguyệt chủ động nói ra cũng liền tương đương với mua một ân tình cấp Đà Minh. Đương nhiên này chỉ là Tô Phỉ Nguyệt cá nhân ý tưởng. Trải qua qua trước sự tình lúc sau, Đà Minh đối với Tô Phỉ Nguyệt ấn tượng sớm đã ngã xuống đáy cốc, chỉ dựa vào chuyện này liền muốn vãn hồi đã sụp đổ hình tượng căn bản là không có khả năng. Quả nhiên, ở Tô Phỉ Nguyệt nói ra tin tức này lúc sau, Đà Minh cũng không có biểu hiện phi thường kinh hỉ mà là chất vấn. Cái này bí cảnh phía dưới có thánh linh thạch quặng chuyện này ở tiến vào nơi này phía trước chính mình lao sư cũng đã nói với hắn hắn lần này mục đích trừ bỏ thề linh mãng ở ngoài chính yếu chính là vì ngầm đại lượng thánh linh thạch mà đến chính là chuyện này tô phỉ nguyệt như thế nào sẽ biết bị đột nhiên chất vấn tô phỉ nguyệt sửng sốt đà minh cái dạng này cùng nàng dự đoán giữa tình hình một trời một vực chẳng lẽ hắn không nên mừng rỡ như điên sau đó cảm tạ chính mình sao tại sao lại như vậy bí cảnh phía dưới có thánh linh thạch quặng chuyện này nàng tự nhiên là ở vương tiểu nhiễm nào biết đâu rằng chính là chuyện này nàng như thế nào có thể nói ra rơi vào đường cùng Tô Phỉ Nguyệt chỉ có thể lung tung bịa đặt một ít chính mình thân thế, dù sao nàng là xuyên qua mà đến, thân thế gì đó còn không phải nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Quả nhiên ở nàng nói xong lúc sau, Đà minh liền không có lại tiếp tục ép hỏi đi xuống. Tô Phỉ Nguyệt cho rằng chính mình nói dối thành công, không khỏi ở trong lòng đắc chí, Mà trên thực tế là nàng nói dối quá mức vụ về, vụ về đến đàm minh cùng với bên người Lam Hoa Âm đều khinh thường đi vạch trần nàng. Trải qua đàm minh cùng với Lam Hoa Âm cha xét, nay tòa bí cảnh phía dưới thật là tồn tại số lượng khổng lồ thánh linh thạch, chính là này đó thánh linh thạch đều ở phi thường thâm ngầm, chỉ dựa vào bọn họ hai cái là không có cách nào thu thập. ở lam hoa âm để một chút, cấp ở địa phương khác thăm dò bốn người đã phát tin tức qua đi. đương bạch huynh vũ nhận được tin tức lúc sau, không khỏi may mắn còn hảo chính mình động tác rất nhanh, bằng không đã bị phát hiện. dư lại kia bốn thành thánh linh thạch đều ở sâu đầm ngầm, liền tính là sử dụng thu thập khí áp rất khó thu thập. Cũng trách không được Lam Hoa Âm sẽ cho bọn họ xuyến tin tức. Không đúng, nơi này Thánh Linh Thạch bị người đậu quá. trầm ngâm một lát, Đà Minh linh hồn chỗ sâu trong lão nhân đột nhiên nói đến. Cái gì? Vừa mới hắn cùng Lam Hoa Âm tra xét quá, phía dưới Thánh Linh Thạch số lượng chỉ có thể dùng kinh người hai chữ tới hình dung. Hiện tại Lao Sư lại nói cho hắn nơi này Thánh Linh Thạch đã bị người lấy đi một bộ phận. Nơi này dư lại Thánh Linh Thạch chỉ có nguyên lai bốn thành tả hưu. Đà Minh mặt ngoài chấn định. Trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sáu thành, ước chừng thiếu sáu thành thánh linh thạch, đây là một cái cỡ nào đáng sợ con số a Chỉ sợ người kia sở dĩ lưu lại bốn thành thánh linh thạch chính là bởi vì dư lại bốn thành hắn một mình một người vô pháp thu thập mới lưu lại. Bên kia, liều âm đi vào lam hoa âm bên người, lam tỷ tỉ, tỉ, chờ một chút ta cũng có thể hỗ trợ sao. Trải qua ngắn ngủi ở chung, ở hơn nữa liều âm cố tình đón ý nói hùa. cho nên lam hoa âm cùng liều âm trong khoảng thời gian này ở trung phi thường hòa hợp đặc biệt là liều âm ngoan ngoãn biểu hiện làm nàng không khỏi nhớ tới chính mình còn không có trở thành thánh nữ phía trước cái kia ngoài ý muốn chết đi muội muội lại bởi vì hai người tên chung đều có chứa âm cái này tự cho nên lam hoa âm không khỏi đem chính mình mang vào liều âm tỷ tỷ nhân vật thậm chí động thu liều âm đương muội mội ý tưởng bất quá nàng biết chuyện này không phải chính mình một người là có thể định đoạt lam hoa âm thân là thiên nguyệt cung thánh nữ Nàng nhất cử nhất động đại biểu đều là Thiên Nguyệt Cung. Đặc biệt là Liều Âm là Thiên Lan Thành Liêu Gia Thứ Nữ, như vậy thân phận thật sự là có chút khó khăn. Bên kia thu được tin tức mấy người thực mau liền tới đến Lam Hoa Âm nơi địa phương. Lam Thí Chủ, các ngươi thật sự phát hiện Thánh Linh thật Sao. Dẫn đầu tới chính là Phật tử Tịnh không, vị này Phật tử có một cái tiểu đam mê, đó chính là Coi Tài Như Mạng. Trời sinh Phật ma chi cốt lại ham thích với gom tiền, nếu là không có hắn sư tôn tuệ hiển phương trượng trấn. Chỉ sợ vị này Phật tử đã sớm hoàn tục làm nhà giàu số một đi. Còn tu cái gì tiên A, là linh thạch nó không tâm sao. xác thật là thánh linh thạch, bất quá muốn thu thập sẽ tương đối phiền thoái. Ở được đến xác thực đáp án lúc sau, tịnh không khai tâm biểu tình bộc lộ ra ngoài, đến nỗi lúc sau theo như lời thu thập khó khăn, tịnh không tỏ vẻ này đều không tính sự. Chờ đến tất cả mọi người tới lúc sau, Lam Hoa âm lúc này mới thuyết minh tình huống. Ở biết được thật là thánh linh thạch thời điểm. Liên tính là thân là thánh tử đường húc đám người cũng không bình tĩnh rốt cuộc thánh linh thạch loại đồ vật này liên tính là ở thánh địa trung kia cũng là số lượng phi thường thưa thớt hiện tại một chút phát hiện nhiều như vậy cái này làm cho người như thế nào có thể không hưng phấn đâu một đám người trung duy độc tô phỉ nguyệt khai tâm không đứng dậy nàng đem tin tức này nói cho đàm minh chính mình lại thứ gì đều không có được đến Lam hoa âm như cũng là xuất hiện lại còn có cùng liều âm ở trung phi thường vui sướng này sở hữu hết thảy đều cùng nàng tưởng tượng một trời một vực Ở thiên nguyên đại lục thời điểm nàng bởi vì chính mình là đơn hệ thủy linh căn, tự tin liền tính là chính mình không nỗ lực tu luyện, tu vi cũng giống nhau sẽ không kém. Chính là hiện tại, nàng tới rồi thánh nguyên đại lục, nàng thủy linh căn không hề mang cho nàng tiện lợi, ngược lại có rất nhiều cực hạn, lúc này nàng so bất luận cái gì thời điểm đều khát vọng lực lượng cường đại. Nếu chúng ta bắt đầu thu thập ngầm thánh linh thạch, này chung quanh phòng hộ pháp trận liền sẽ biến mất, bên ngoài khí mê tan độc trướng liền sẽ lập tức ổ vào nơi này. Thánh Linh Thạch nếu đã chịu khí mê tan độc trướng xâm nhập liền không thể đủ sử dụng, cho nên chúng ta cần thiết dùng nắm chặt mới được. Thấu chương xong, Chương 205 này đó Thánh Linh Thạch là nhân vi đặt, tam. Chương 205 này đó Thánh Linh Thạch là nhân vi đặt, tam. Mạch Ngọc ở cha xét một phen lúc sau biểu tình nghiêm túc nói đến. Hơn nữa Thánh Linh Thạch mạch hoang chung quanh có một đạo thiên nhiên trận pháp cái chán, sẽ ngăn cản chúng ta khai thác Thánh Linh Thạch. Nếu là muốn đại gia chung sức hợp tác, Như vậy Bạch Hinh Vũ cũng liền đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Theo nàng quan sát, dư lại kia bốn thành Thánh Linh Thạch hẳn là sớm nhất hình thành, này chất lượng còn muốn ở mặt khác sáu thành Thánh Linh Thạch phía trên. Bởi vì trận pháp tồn tại, trừ phi tự mình thâm nhập mấy ngàn mét ngầm, nếu không là vô luận như thế nào cũng khai thác không được dư lại bốn thành Thánh Linh Thạch, mà ở tới Thánh Linh Thạch nơi địa phương phía trước còn muốn thông qua có tầng tầng ngăn cản nhâm thạch, đây cũng là vì cái gì Lam Hoa Âm Tiêu tới Bạch Hinh Vũ đám người nguyên nhân. Nếu chỉ có bọn họ vài người nói, tầng nham thạch còn không có thông qua, khí mê tan độc trướng cũng đã lan tràn lại đây, lúc ấy chờ sở hữu thánh linh thạch đều sẽ đã chịu ô nhiễm. Đây là một hồi thời gian cùng tốc độ thi đấu. Thánh linh thạch ở chân quý đồng thời cũng là phi thường yếu ớt, yếu ớt đến chỉ cần bại lộ ở khí mê tan độc trướng dưới 15 phút liền sẽ hoàn toàn ô nhiễm. Thánh linh thạch bên trong cấu tạo sẽ hoàn toàn thay đổi, từ thánh linh thạch biến thành ma linh thạch. Bạch hình vũ mấy người liên thủ, đem mặt ngoài thông. trong nháy mắt nồng đậm linh khí từ phá vỡ cửa động này đó linh khí là năm này tháng nọ từ ngầm thánh linh thạch phát ra ở linh khí trào ra kia một khắc toàn bộ bí cảnh ngoại giới kia một tầng nhìn không thấy sờ không được kết giới đột nhiên biến mất bị ngăn cản ở bên ngoài khí mê tan độc trướng đang ở lấy thông thả hơn nữa cân đối tốc độ hướng về cái này bí cảnh lan tràn cũng chính là tại đây một khắc cùng thời gian chiến đấu bắt đầu rồi mọi người sôi nổi nhảy xuống phá vỡ cửa động bên trong hiện ra tự do vật rơi xuống phía dưới rơi xuống nếu trung gian gặp được bất luận cái gì ngăn trở trực tiếp vận chuyển linh khí đem này đánh nát nơi này nham thạch so giống nhau nham thạch muốn cứng rắn mấy lần cho dù là bạch hinh vũ đám người tu vi ở kim đan kỳ phía trên muốn nổ nát tầng nham thạch cũng không phải một việc dễ dàng bất quá mọi người không dám dừng lại theo càng ngày càng thâm nhập chung quanh linh khí cũng là càng thêm nồng đậm cũng đúng là có này đó nồng đậm linh khí bổ sung mới làm mọi người không có ngã xuống lúc này bên ngoài khí mê tan độc trướng đã đem bí cảnh chung một nửa đều cấp ô nhiễm Nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh thực ở tiếp xúc đến khí mê tan độc trướng trong nháy mắt liền khô héo. Những cái đó nguyên bản sinh hoạt ở vân mộng đầm lầy trung đông đảo linh thú, ở kết rơi biến mất thời điểm cũng đều sôi nổi vọt tiến vào, giống như là ở phát tiết trong lòng bất mãn dường như, điên cuồng phá hư bí cảnh bên trong đổ vật Mà có vốn có hành tiến nhập đến bí cảnh chung những người khác đường tắt vắng vẻ loại này tình hình cũng đều sôi nổi thối lui. Ở bọn họ xem ra này đó linh thú liền cùng điên rồi giống nhau. Chỉ cần là bí cảnh trung đồ vật vô luận là người hoặc vật, cho dù là một cục đá đều sẽ đã chịu chúng nó công kích. Ở hơn nữa lại lần nữa đánh út lại khí mê tan độc trướng, làm mọi người không thể không lựa chọn rời khỏi. Bên kia, ở đã trải qua mấy vòng thay phiên lúc sau, Bạch Hinh Vũ đám người rốt cuộc là đi tới cuối cùng mục đích địa. Ở mấy người trước mặt mọi người đối với trận pháp có nghiên cứu chỉ có Bạch Hinh Vũ, Mạch Ngọc cùng với Phật tử tịnh không ba người. tịnh không đi lên trước, cảm thụ được trước mặt pháp trận. hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói đến thật hoàn mỹ tịnh không lại lần nữa nhìn về phía trận pháp ánh mắt giống như là đang xem một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau bạch hình vũ cùng mạch ngọc liếc nhau lúc sau bạch hình vũ đi lên trước nâng lên tay hung hăng mà cho say mê ở trong đó tịnh không một cái tát bị đánh một cái tát tịnh không đột nhiên bừng tỉnh sau đó vẻ mặt mở mịt nhìn mọi người thật là lợi hại pháp trận đây là lúc này mọi người ý nghĩ trong lòng phải biết rằng tịnh không tu vi chính là đã đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn nhưng là cái này pháp trận lại có thể ở tiếp xúc trong nháy mắt đem hắn mê hoặc có thể thấy được cái này pháp trận lợi hại chỗ bạch huynh vũ nhìn trước mặt pháp trận mày hơi hơi nhăn lại thiên nhiên hình thành pháp trận là không có khả năng có được khống chế nhân tâm trí tác dụng đặc biệt là tỉnh không chỉ là thoáng chạm đến một chút cũng không có tiến vào pháp trận bên trong bạch huynh vũ cùng mạch ngọc đi lên trước sau đó thúc giục linh lực hai người cho nhau nhìn thoáng qua sau đó đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ thần sắc các ngươi cũng đã nhận ra đi Phục hồi tinh thần lại tỉnh không mở miệng nói đến. Biết cái gì, các ngươi ba cái có thể hay không không cần đánh đố, còn muốn hay không phá trận. Một bên đường húc không kiên nhẫn mở miệng nói đến. Đường húc sở dĩ cư như vậy cấp là bởi vì lúc này bên ngoài khí mê tan độc trướng đã lan tràn đến toàn bộ bí cảnh bên trong, bắt đầu hướng tới ngầm xâm lấn. Nơi này thánh linh thạch hẳn là bị người cấp đặt ở chỗ này, này trận pháp cũng là cái kia đặt linh thạch người bố trí. Nghe thấy cái này tin tức mọi người đều ngây ngẩn cả người. tưởng không rõ rốt cuộc là ai sẽ đem nhiều như vậy thánh linh thạch đặt ở cái này địa phương. Nói trở về, ngay cả Vân Ngộng đầm lầy cái này địa phương giống như cũng là đột nhiên xuất hiện. Nghe được Bạch hinh Vũ nói, Lam Hoa Âm cũng đem chính mình đã từng nhìn đến quá tư liệu nói ra. a di đà Phật, mặc kệ thế nào, vẫn là trước phá trận lại nói. Phá trận giống nhau có hai loại phương pháp, một loại là tìm được trận pháp trung môn, như vậy là có thể không hưởng một binh một tốt phá giải trận pháp. Nhưng là hiện tại loại tình huống này. Muốn kiên nhẫn tìm được cái này môn căn bản là không có khả năng. Như vậy cũng cũng chỉ dư lại để nhị loại biện pháp bạo lực phá trận. Cũng may mắn bọn họ không có tùy tiện tiến vào đến pháp trận bên trong, bằng không hiện tại bị động chính là bọn họ. Đồ nhi, ở được đến Thánh Linh Thạch Tâm lúc sau, nhất định phải lấy mau tốc độ rời đi, trận pháp bị phá, ra hỏa kia thực mau liền sẽ nhận thấy được. Ngay từ đầu đàm mình cũng cho rằng Lão Sư làm chính mình đến nơi đây tới là vì Thánh Linh Thạch tới, chính là tới rồi nơi này lúc sau. lại nói cho chính mình chỉ cần bắt được thánh linh thạch tâm như vậy đủ rồi đa minh biết lão sư trong miệng tên kia hẳn là chính là hắn định nhân không đợi hắn tiếp tục hỏi đi xuống bạch hinh vũ bên này cũng đã bắt đầu động thủ phá trận cái này trận pháp đều không phải là sát trận mà là một loại cùng loại với hảo trận trận pháp chủ yếu tác dụng chính là vì ngăn cản có người tới gần này đó thánh linh thạch mọi người cùng ra tay thủ đoạn đều xuất hiện ở cường đại lực công kích dưới tác dụng thực mau trước mặt trận pháp liền hóa thành mảnh nhỏ biến mất Theo trận pháp biến mất, trong không khí linh khí nháy mắt lại nồng đầm vài lần. Tùy theo ánh vào mọi người mi mắt chính là số lượng thật lớn thánh linh thạch tùy ý rơi rụng trên mặt đất. Mà lúc này khí mê tan độc trướng đã lan tràn đến bọn họ phía trên, chỉ cần lại có một chút thời gian liền sẽ tràn ngập cái này tràn đầy thánh linh thạch địa phương. Mọi người cùng ra tay, động tác nhanh trong cướp đoạt chung quanh thánh linh thạch. Ma Liên ở mọi người lực chú ý đều ở thánh linh thạch mặt trên thời điểm, Đàm Minh ở lão nhân chỉ thị hạ, lặng lẽ tới gần thánh linh thạch tâm nơi địa phương. Chủ nhân, nơi đó có Thánh Linh Thạch Tâm. Phiêu Miểu thanh âm ở Bạch Hình Vũ trong đầu vang lên. Theo Phiêu Miểu sở chỉ phương hướng nhìn lại, vừa vặn thấy Đàm Minh liền ở kia phụ cận, Bạch Hình Vũ quyết đoán quay đầu, coi như không có nghe thấy Phiêu Miểu nói, tiếp tục cướp đoạt Thánh Linh Thạch. Thấu chương xong. Chương 206 trở lại Thiên Càn Thánh Địa 4. Chương 206 trở lại Thiên Càn Thánh Địa 4. Ma Liên ở Đàm Minh thu đi Thánh Linh Thạch Tâm trong ngáy mắt, vạn dặm ở ngoài một cái tóc trắng xóa lão nhân đột nhiên mở to mắt. cả người giải phát ra hồn hậu hơi thở là ai đến tột cùng là ai động lão phu thánh linh thạch tâm một tiếng bạo a vang lên ngay cả cả tòa sơn đều đang run rẩy cứ việc mọi người tốc độ đã thực mau nhưng lại như cũ có một thành tả hưu thánh linh thạch bị thẩm thấu tiến vào khí mê tan độc trướng ô nhiễm bởi vì chung quanh khí mê tan độc trướng càng ngày càng đủng cho nên mọi người ở khí mê tan độc trướng tràn ngập toàn bộ hoàn cảnh phía trước liền nhanh chóng rời đi cái này địa phương hướng tới bên ngoài bay đi chờ một chút đồ nhi ngươi đem dư lại sở hữu thánh linh thạch toàn bộ thu đi liên ở đà minh cũng muốn đi theo rời đi thời điểm lão nhân ra tiếng gọi lại hắn chính là lão sư này đó thánh linh thạch đều đã bị khí mê tan độc trướng ô nhiễm biến thành ma linh thạch đã không thể dùng ngươi thu đi là được vì sư đều có biện pháp đi trừ này đó thánh linh thạch bên trong khí mê tan độc trướng nghe xong lão nhân nói đà minh cũng không có hoài nghi ở lão nhân dưới sự trợ giúp động tác nhanh chóng đem còn thừa một thành thánh linh thạch toàn bộ thu vào trong túi chạy ra huyệt động lúc sau bạch hinh vũ đám người liền bị bên ngoài linh thú điên cuồng công kích lúc này đây bạch hinh vũ đám người cũng không có ham chiến mà là từng người vận dụng công pháp rời đi cái này địa phương hướng tới vân mộng đầm lầy bên ngoài bay đi bởi vì bọn họ đã nhận thấy được toàn bộ vân mộng đầm lầy khí mê tan độc chướng độ dày đang không ngừng gia tăng còn như vậy đi xuống liền tính là đại hoàn đan cũng đem biến không hề tác dụng Mà Liên ở Đàm Minh mang theo sở hữu Thánh Linh Thạch rời đi không lâu, một cái cả người tràn ngập sát khí lão nhân xuất hiện ở vân mộng đầm lầy bên trong. Những cái đó nguyên bản điên cuồng linh thú ở lão nhân xuất hiện trong nháy mắt liền tứ tán mà chạy, hiển nhiên chúng nó no đối với vị này đột nhiên xuất hiện lão nhân là phi thường sợ hãi. Nếu nhìn kỹ nói, Liên sẽ phát hiện người này thế nhưng chỉ có một con mắt, trên mặt còn có một đạo phi thường khủng bố chữ thập hình đau sẹo, làm người nhìn không rét mà run. Hắn nhìn trước mặt tràn ngập khí mê tan độc trướng cảnh tượng, còn sót lại nào con mắt không khỏi trở nên đỏ bừng lúc sau hắn đi vào phía trước đặt thánh linh thạch tâm địa phương ở chỗ này hắn nhìn đến một ít quen thuộc dấu vết tay áo càng khôn thống vô cực ngươi quả nhiên không có chết đã rời đi lão nhân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lưu lại một chút dấu vết cư nhiên hoàn toàn bại lộ chính mình bạch huynh vũ đám người không màng đan dược tiêu hao và mau tốc độ hướng tới bên ngoài phóng đi trước mặt mọi người người cửu tử nhất sinh từ vân mộng lầy trung ra tới thời điểm bọn họ phía sau khí mê tan độc trướng bỗng nhiên gia tăng mà những cái đó chưa kịp chạy ra tu sĩ ở mọi người trước mặt thống khổ biến thành một bãi máu loãng ở bạch hình vũ ra tới kia một khắc thư cầm cùng thư họa liền chạy nhanh đi tới nàng bên người nhìn phía trước tiến vào vân mộng đầm lầy chung người một đám đi ra lại chậm chạp không thấy bạch hình vũ thư cầm cùng thư họa nội tâm chung là phi thường nôn nóng các nàng nghĩ tới muốn vào đi tìm nhưng là nề hà các nàng trong tay cũng không có đại hoàn đan loại này đan dược chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi Bất quá cũng may, ở cuối cùng một khắc, bạch hình vũ ra tới, không ngừng là các nàng, mặt khác tứ đại thánh điệu tùy hầu cũng là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch hình vũ quay đầu lại nhìn chăm chú vào lúc này đã giống như sinh mệnh vùng cấm giống nhau vân mộng đầm lầy nghĩ thầm, này hẳn là từ trước tới nay đem chính mình làm cho chật vật nhất một lần. Bất quá cũng may lần này nguy hiểm cùng thu hoạch là cùng tồn tại, trong không gian kia sơn giống nhau cao thánh linh thạch chính là chứng cứ. bất quá vì cái gì sẽ có như vậy nhiều thánh linh thạch sẽ xuất hiện ở nơi nào điểm này làm bạch hinh vũ nhiều ít có chút để ý hơn nữa này đó thánh linh thạch trung cư nhiên còn có thánh linh thạch tâm tồn tại phải biết rằng này thánh linh thạch nguyên bản chính là thuộc về thiên giới khoáng sản thánh nguyên đại lục trung thánh linh thạch thiếu đáng thương liền càng đừng nói thánh linh thạch tâm này cơ hồ là không có khả năng sẽ xuất hiện ở thánh nguyên đại lục đồ vật cái này đáp án có lẽ cái kia giấu ở đàm minh linh hồn chỗ sâu trong lão nhân sẽ biết đáp án Nhưng là Bạch Hình Vũ lại không thể trực tiếp đi hỏi. Bạch Hình Vũ đại ở khách điếm trong phòng lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Từ bí cảnh trung ra tới lúc sau, Bạch Hình Vũ mấy người cũng không có lập tức rời đi cái này địa phương, mà là tuyển một cái khách điếm ở xuống dưới. Ngược lại là đàm Minh mang theo liều âm cùng với Tô Phỉ Nguyệt rời đi, mà Lam Hoa Âm không biết suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng đi theo đàm Minh cùng nhau rời đi. Liên ở Bạch Hình Vũ tự hỏi thời điểm, thưa cầm đẩy cửa ra đi đến. Điện hạ. vừa mới thánh chủ truyền đến tin tức làm ngài lập tức khởi hành trở về linh thuyền đã chuẩn bị tốt tùy thời đều có thể xuất phát Thư cầm ngữ khi cung kính nói đến hảo kia hiện tại liền xuất phát đi đương bạch huynh vũ ra khỏi phòng thời điểm liền nhìn đến đường húc Bạch ngọc tịnh không ba người cũng từng người từ trong phòng của mình đi ra mở ra này ba người cũng là nhận được mệnh lệnh muốn chạy nhanh chạy trở về làm thiên càn thánh điệu thánh nữ bạch hình vũ đi ra ngoài trên thực tế là có được chính mình chuyên chúc linh thuyền Phía trước Sở Dĩ cơi Thiên Lan thành chủ chuẩn bị linh thuyền chủ yếu vẫn là vì điệu thấp. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trước mặt cái này trang trí xa hoa quái vật khổng lồ, này căn bản là không thể bị xưng là linh thuyền, này căn bản chính là một tòa nhưng di động không trung lâu đài. Ở tiến vào đến linh thuyền nội lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền một lần nữa đổi về thánh nữ trang phẫn. Một thân màu trắng phết đất váy dài, làn váy chỗ còn được khảm kim sắc hoa văn, đen nhánh tóc đẹp buông xuống bên hông, giữa trán là một viên kim hoàng sắc tinh phách. đồng dạng màu trắng khăn che mặt che đậy bạch hình vũ hơn phân nửa khuôn mặt làm nàng hiện cao quý thanh lánh lại phi thường thần bí đương linh thuyền chạy đến thiên cản thánh địa thời điểm liền phát hiện lúc này thiên cản thánh địa bên ngoài đã biển người tấp nập tất cả mọi người ngay ngắn trật tự bài đội tựa hồ là đang chờ đợi cái gì trên mặt đất mọi người nhìn xa hoa linh thuyền từ trên bầu trời bay qua đều sôi nổi phát ra tán thưởng thanh âm bạch hình vũ đứng ở linh thuyền phía trên tiếp thu mọi người hâm mộ ánh mắt sau đó lập tức hướng tới thiên càn thánh địa bay đi không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn đến thiên càn thánh điệu thần hy thánh nữ hiện tại chính là muốn ta đi tìm chết cũng đáng ở bạch hinh vũ cưới linh thuyền bay đi lúc sau đột nhiên có mỗi người đàn chung đột nhiên có người mở miệng nói đến không phải nói thiên càn thánh điệu nội còn có một vị thất thất thánh nữ sao tin tức này ngươi nghe ai nói một cái diện mạo cao tới tu sĩ vẻ mặt phẫn nộ nhìn nói chuyện một cái khác tu sĩ chính là nghe tất cả mọi người đang nói a cái kia tu sĩ ở cao lớn tu sĩ nhìn chăm chú hạ xấu hổ gãi gãi đầu Kia đều là lời đồn mà thôi, là cái kia gọi là tô thất thất cha mẹ cùng với tỷ tỷ truyền ra tới. Một cái khác tay cầm quạt xếp diện mạo văn nhã tu sĩ mở miệng nói đến. Hắn này một mở miệng, mọi người lực chú ý liền đều bị hắn cấp hấp dẫn đi qua, mọi người đều nhìn hắn tựa hồ là ở chờ mong hắn tiếp tục nói tiếp. Thấu chương xong. Chương 207 tô ra người tìm đường chết, nam. Chương 207 tô ra người tìm đường chết, nam. Diện mạo văn nhã tu sĩ ở mọi người nhìn chăm chú hạ chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Vị kia gọi là tô thất thất đệ tử mấy tháng trước từ trong nhà đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở thiên càn thánh địa, trở thành thần hy thánh nữ thị nữ, chính là cha mẹ nàng lại nghĩ lầm tô thất thất trở thành thánh nữ, vì thế mang theo một nhà già trẻ tiến đến nhận thân, còn từng ở thiên càn thánh địa trước đại môn đại náo quá một lần. Cái gì, cư nhiên còn có loại sự tình này, kia người một nhà liền không có đã chịu trừng phạt sao? Nghe được có người cư nhiên dám ở thiên Càn thánh địa trước cửa đại náo, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chuyện này là lúc ấy thần hy thánh nữ ra mặt giải quyết, nay người một nhà cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, ngược lại là bởi vì tô thất thất quan hệ bị lưu tại thiên Càn thánh địa bên trong. Diện Mạo văn nhã tu sĩ riêu hai xuống tay chung cây quạt mở miệng nói đến. Kia bọn họ cảm tạ thánh nữ còn không kịp, lại vì cái gì muốn giải rác. Lần này không đợi người nọ nói chuyện, cũng đã lại một người khác dẫn đầu mở miệng. còn có thể hỏi cái gì, còn không phải bởi vì lòng tham không đủ. Tránh ở trong đám người một cái nữ tu nghe mọi người nói, trong mắt hiện lên một sợi tinh quang. Nếu Bạch Hình Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra vị này nữ tu đúng là Lạc Phỉ Phỉ. Ở kiếp trước thời điểm bởi vì Lạc Phỉ Phỉ cũng không có tiến vào Hải Vương Mộ, cho nên Bạch Hình Vũ đổi vốn là không có nghĩ tới Lạc Phỉ Phỉ cư nhiên cũng đi vào Thánh Nguyên Đại Lục. thật kiếp trước lạc phỉ phỉ sở dĩ không có tiến vào hải vương mộ hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó lạc phỉ phỉ thân là thiên nguyên đại lục thiên mệnh chi tử là không thể đủ rời đi thiên nguyên đại lục. Chính là hiện tại thiên mệnh chi tử biến thành một thanh, như vậy trên người nàng thoải mái ta nhưng mà nhiên cũng liền giải trừ. Ở đi vào thánh nguyên đại lục lúc sau, thiên phú chỉ có đơn linh căn nàng lại nháy mắt về tới thung lũng, lại một lần từ mọi người trong mắt thiên tài biến thành phế sải. Cung tô phỉ nguyệt, vương tiểu nhiệm động lạc phỉ phỉ là biết bạch hinh vũ đạo hào tuy rằng bạch hinh vũ cũng không thường dùng nhưng là nàng vẫn là biết rốt cuộc ở nàng xuyên qua trở về phía trước nàng đã từng đem bạch hinh vũ trở thành là chính mình địch nhân lớn nhất muốn diệt trừ cho sảng khoái cho nên đương nàng nghe nói thiên càn thánh địa thánh nữ tên là bạch thần hy thời điểm trước tiên liền nghĩ tới bạch hinh vũ đặc biệt là ở biết vị này thần hy thánh nữ là mấy tháng phía trước đột nhiên xuất hiện nay liền làm nàng càng thêm khẳng định hiện tại nàng chỉ cần nhìn thấy cái này thần hy thánh nữ gương mặt thật Nàng là có thể đủ xác nhận rốt cuộc có phải hay không bạch hình vũ. Nếu đúng vậy lời nói, lạc phỉ phỉ cũng không tính toán bạch chân nàng, thiên càn thánh địa ở thánh nguyên đại lục có được này siêu nhiên địa vị. Nếu thân là thánh nữ bạch hình vũ có nhược điểm ở chính mình trong tay, chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng cái này nhược điểm làm chính mình ở thánh nguyên đại lục đứng vững góp chân cùng thậm chí là khống chế toàn bộ thiên càn thánh địa. Nghĩ đến đây, lạc phỉ phỉ trong mắt không chỉ có hiện lên một tia điên cuồng. Trở lại Thiên Càn Thánh Địa Bạch Hinh Vũ đầu tiên là ở đệ tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi đại điện bên trong. Lúc này Thiên Càn Thánh Chủ chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở thượng đầu, phía dưới tô thất thất cùng với cha mẹ nàng cùng hai cái tỷ tỷ chính rơi lệ đầy mặt quỳ gối phía dưới. Thiên Càn Thánh Chủ nhìn thấy Bạch Hinh Vũ trở về, nghiêm túc trên mặt rốt cuộc là có một tia khác biểu tình. Nếu Thần hy đã trở lại, như vậy chuyện này liền giao cho Thần hy xử lý tốt. Vừa trở về Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn ngồi ở thượng đầu Thiên Càn Thánh Chủ cùng với các vị trưởng lão. Ai có thể tới nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào liền êm đẹp giao cho chính mình xử lý. Đại Bạch Hình Vũ ngồi xuống lúc sau, liền có đệ tử đem nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Tô thất thất cha mẹ cùng với tỷ muội làm những chuyện như vậy một năm một mười toàn bộ đều nói cho nàng. Đương lại lần nữa nhìn về phía này người một nhà thời điểm, Bạch Hình Vũ ánh mắt lập lệ khác quan mang, vốn đang cho rằng này hai tỷ muội là cái nhát gan thành thật, lại không có nghĩ đến cư nhiên cũng là cái tâm đại. Thất thất thánh nữ! nay bốn chữ từ bạch hình vũ trong miệng chậm rãi nói ra thanh âm là như vậy dễ nghe chính là như vậy mỹ diệu thanh âm ở quỷ gối phía dưới tô ra người tới nói lại giống như là bừa đòi mạng giống nhau lúc này tô mẫu không còn có ngày xưa đánh đá liền như vậy quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh thậm chí còn có thể nhìn ra thân thể của nàng đang run rẩy theo thư cầm theo như lời lúc ấy bọn họ bắt lấy tô mẫu đem tô mẫu nhốt ở địa lao bên trong nàng liền không có một khắc đình chỉ quá chửi rủa Cuối cùng canh giữ ở địa lao đệ tử thật sự là nghe không nổi nữa, dứt khoát cấp tô mẫu uy anh dược, làm nàng hoàn toàn câm miệng. Mà tô phụ lúc này cũng là ánh mắt dại ra, mặt xám như cho tàn, một bộ mất đi linh hồn bộ dáng. Tô thất thất hai cái tỷ tỷ tô thanh thanh cùng tô tây tây là một đôi song bào thai, lúc này các nàng cũng là sắc mặt tái nhợt, trên người thậm chí còn có bị nghiêm hình tra tấn dấu vết. Tương so với bọn họ, thân là sự kiện đương sự chi nhất tô thất thất thật là muốn bình tĩnh nhiều. nhưng là bạch Hình vũ lại từ này phân bình tĩnh bên trong thấy tuyệt vọng đem những người này lao đi ký ức phế bỏ linh căn từ đâu ra hồi nào đi thôi bạch Hình vũ ở tự hỏi sau một lát mở miệng nói đến sở dĩ đem tô thất thất cũng cùng nhau đuổi ra đi là bởi vì đem nàng tiếp tục lưu tại thiên càn thánh địa sớm muộn gì sẽ biến thành một cái bom hẹn giờ nói không chừng ngày nào đó liên tạc nghe thấy cái này tin tức kia một khắc tô thất thất cùng với nàng hai cái tỷ tỷ đều nằm liệt ngồi dưới đất các nàng minh bạch từ bạch hinh vũ mở miệng kia một khắc Nàng nhân sinh cũng đã hủy hoại. Tô Thanh Thanh cùng Tô Tây Tây hai tỷ muội điên rồi giống nhau muốn vọt tới bạch hình vũ trước mặt. Thánh nữ điện hạ, chúng ta biết sai rồi, thỉnh ngài lại cho chúng ta một lần cơ hội. Này hết thảy, này hết thảy đều là thất thất chỉ là chúng ta làm. Đúng đúng đúng, đều là Tô Thất Thất, là nàng ghen ghét ngài. Ngài có cái gì bất mãn liền hướng về phía nàng phát, muốn đánh muốn xẻo tùy tiện ngài. Còn thỉnh thánh nữ điện hạ vòng qua chúng ta lúc này đây. Một bên tô thất thất ánh mắt lạnh băng nhìn hai cái vì bảo mệnh bán đứng chính mình thân tỷ tỷ. Rõ ràng sở hữu hết thể đều là bọn họ tiền trả hậu tấu, đương chính mình biết đến thời điểm đã vì khi đã muộn. Chính là hiện tại chính mình lại phải vì các nàng hành động mà trả giá đại giới.